Nàng dĩ vãng rất ít đánh cờ. Nàng mẫu thân tuy rằng không câu nệ nàng, nhưng tổng cảm thấy, nữ nhi ra, vẫn là lấy nữ hồng kim chỉ làm căn bản. Chỉ là bởi vì nghe nói Diệp Thế An đam mê chơi cờ, cho nên nàng mới nghiêm túc học quá. Giờ phút này nàng yêu cầu cái gì làm chính mình bình phục xuống dưới sự, vì thế liền ngồi tới rồi bàn cờ trước mặt. Nàng thân sắc thực bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra cái gì khác thường, ấn hồng không dám quấy giày nàng, khiến cho nàng lặng lặng ngồi nàng nhớ rõ năm đó liễu ngọc như lần đầu tiên bộ dáng này là trương nguyệt nhi vừa mới vào phủ muốn cho nàng cùng tô huyển dọn ra chủ viện nàng đến liễu tuyên trước mặt lại khóc lại nháo kết quả lại bị liễu tuyên đánh một bạt thai trở về ngày đó nàng chính là như vậy không nói một lời đem chính mình nhốt ở trong phòng chờ ra tới lúc sau nàng liền sẽ ngọt ngào kêu trương nguyệt nhi di đường, từ đây tiến thối có độ biết ăn nói nhưng mà trước đó ấn hồng còn nhớ rõ liễu ngọc như kỳ thật là cái sẽ leo cây thích chơi ná sẽ che chở tô huyền cùng liễu tuyên ngưỡng cái nhau giã nha đầu nàng không biết liễu ngọc như lúc này đây sẽ làm cái gì nhưng mà nàng rõ ràng biết liễu ngọc như nhất định sẽ tuyển ra một cái tốt nhất lộ tới mà liễu ngọc như ngồi ở bàn cờ trước mặt nàng vê quân cờ lảng lặng cùng chính mình đánh cờ quân cờ rơi xuống khi nàng cảm thấy chính mình hết thảy phảng phất đều ở trải qua một hồi mưa to rửa sạch đặt ở lửa nóng dung nham lan trước nghiền xương thành cho sau lại trọng tố tân sinh người chi nhất sinh quan trọng nhất năng lực chưa bao giờ là thuận cảnh khi có thể có bao nhiêu thông minh mà là nghịch cảnh khi ngươi có bao nhiêu cứng cỏi nàng lẳng lặng thủ sẵn quân cờ chậm dại suy tư nàng tự biết chính mình mọi thứ đều không tính là nổi bật liền chỉ có ở cứng cỏi hai chữ thượng so thường nhân muốn nhiều như vậy vài phần có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm thái có thể từ nhanh chóng học tập thích ứng quanh thân hoàn cảnh tựa như năm đó trương nguyệt nhi đi vào liễu gia nàng là có thể nhanh chóng đem chính mình từ đại tiểu thư biến thành một cái bình thường tiểu thư Thu liệm khởi đối Trương Nguyệt Nhi địch ý, cùng nàng lấy lòng khoe mẽ, ở liêu tuyên cùng Trương Nguyệt Nhi thủ hạ, cũng được đến chịu mến. Như thế nào thảo đến người khác thích, là nàng cùng Trương Nguyệt Nhi học, như thế nào có thể trở thành một cái làm nhân xưng tán khuê tú, là nàng ở diệp ra học. Nàng có siêu phàm học tập năng lực, mà hôm nay gặp được Giang Nhu, đây là nàng sinh mệnh chưa bao giờ gặp qua nữ nhân loại hình, nàng liền ở trong đầu, đem nữ nhân này tỉ mỉ mổ ra, đi nghiêm túc tự hỏi Giang Nhu sở hữu lo gì. Nàng đứng ở Giang Nhu góc độ đi xem kỹ thế giới này Nàng gả cho một cái không tính thích nam nhân Người nam nhân này thậm chí so cố Cựu tư càng kém Bởi vì hắn phong lưu nhiều chuyện, thiếp thất rất nhiều Nhưng nàng lại chưa từng từ bỏ, từng bước một kinh doanh Làm người nam nhân này trở thành hôm nay Cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân hảo trượng phu Nghe nói sớm chút năm cố lao già cũng không tính giàu có Thậm chí có chút lang thang Nhưng hôm nay cố lãng hoa lại là trưởng tụ thiện vũ Này có lẽ cũng là Giang Nhu công lao Nàng hoa số tiền lớn hạ xính, thế chính mình bảo đối nhi tử nên thú một cái con râu, nàng hao tổn tâm cơ, thế con râu tránh tới của hồi môn. Kết quả cái này con râu, không chỉ có đối chính mình ra lòng mang oán hận, còn không có nửa điểm quy củ, cùng nàng đối thoại không hề đúng mực. Nhưng nàng lại như cũ có thể không bực không giận, đứng ở đối phương góc độ thượng, khai đạo khuyên giải, quy hoạch ra một cái đối tất cả mọi người tốt chiêu số. Nếu là nhà khác, lấy cố ra quyền thế, hôm nay liền nàng như vậy hành động. Trực tiếp nốt lại thu thập một phen cũng hảo, hoặc là hưu bỏ trở về cũng hảo, có rất nhiều biện pháp tra tấn nàng. Nhưng Giang Nhu lại có thể đối nàng hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, chờ đợi nàng có thể chân chính hồi tâm ở cố gia. Liễu Ngọc như thật dài thư ra một hơi tới. Cư cao mà không tự cao, vị hạ mà không không có chi tiến thủ. Này phân trí tuệ, là nàng hiếm thấy. Nhưng mà trung quy là ý nan bình, đạo lý nàng đều minh bạch, nhưng cảm xúc lại khó thu liễm. Nhưng nàng đã biết được. Này phân cảm xúc không thể tiếp tục đi xuống một người đảo một lần múc không quan trọng sợ chính là xui xẻo lúc sau vẫn luôn ham ở cảm xúc bên trong sau đó lặp đi lặp lại nhiều lần làm sai sự vì thế nàng không nói gì nàng chính là ngồi ở bàn cờ trước lặp lại đánh cờ sau đó nàng làm ấn hồng đem qua đi phụng dưỡng cô cửu tư người đều kêu lại đây làm cho bọn họ tinh tế nói cố cửu tư quá khứ hắn như thế nào lớn lên hắn đã làm chuyện gì hắn là cái gì tính tình hắn thích cái gì nàng khiến cho đối phương nói nàng lẳng lặng nghe trong tay hắc bạch quần cờ đàn sen rơi xuống nàng ở lạc cờ trong thanh âm ở trong đầu chậm rãi đi phát họa ra cố kiểu tư quá khứ tương lai nàng đại khái có thể sờ soạn rõ ràng này một người hắn thấy lòng mềm mại thiện lương thích miêu miêu cẩu cẩu sẽ cho ven đường mèo hoang chó hoang uy thực hắn có trách nhiệm của chính mình tâm hắn làm việc nhi thường ồn nào chính là một người làm việc nhi một người đương sợ nhất chính là liên lụy vô tội hắn thực giảng nghĩa khí Đối chính mình huynh đệ trước nay đều là giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Hắn có một cái đại hiệp ngộng, thường thường ngộng tưởng hành tẩu giang hồ. Hắn nghĩ mọi cách chạy ra cố phủ, đào lỗ chó, dùng cây thang bò tường, thậm chí chính mình chế tác rất nhiều phản tưởng công cụ, hắn còn hay giấu tiền riêng, trong phòng nơi nơi đều là hắn tàng ngân phiếu, đề phòng hắn cha mẹ dùng tiền tài khống chế hắn. Hắn võ nghệ cực hảo, nguyên bản hắn sư phụ, hiện tại đều phải mang theo rất nhiều người mới có thể chế phục hắn. Liễu Ngọc Như liều mạng đi tìm người này ưu điểm ý đồ khách quan đi đánh giá người nam nhân này hắn thiện cung ác hắn là thật sự không có thuốc nào cứu được vẫn là chỉ là quá mức thiên chân nàng nghe được ngày thứ ba nên nghe đều nghe xong mà nàng trong nội tâm những cái đó hỏa nên diệt cũng diệt xong rồi nàng ngâng lên mắt rốt cuộc nói ba ngày qua câu đầu tiên lời nói đại công tử ở đâu nghe được lời này ấn hồng đầu tiên là ngẩn người theo sau nàng phản ứng lại đây nói lắp nói ta ta đây liền tìm người hỏi thăm liễu ngọc như gật gật đầu Theo sau làm ấn hồng chuẩn bị nước gấm, tắm gội, thay quần áo, thượng trang. Nàng đem cuối cùng một cây đầu thoa cắm vào sợi tóc trung gian khi đi hỏi thăm tin tức người đã trở lại, cung cung kính kính nói, thiếu phu nhân, đại công tử hiện tại còn ở Xuân Phong Lâu. Liễu Ngọc như không chút nào ngoài ý muốn, cố cửu tư Dĩ vãng ở sòng bạc một đánh cuộc một tháng không trở lại đều có, hiện tại đi Xuân Phong Lâu, cũng liền ba ngày không dịch địa phương, không coi là cái gì. Nàng gật gật đầu, đứng lên theo sau liền đi trước bái kiến giang nhu củng cố lãng hoa giang nhu củng cố lãng hoa nghe thấy liễu ngọc như tới cố lãng hoa sợ tới mức tay run run hắn nuốt nuốt nước miếng cũng không đùa nhà mình anh vũ quay đầu lại cùng giang nhu nói ta mí mắt nhảy đến lợi hại tổng cảm thấy hoảng giang nhu thở dài lắc đầu nói tiểu hai tử chuyện này chúng ta nghe một chút thì tốt rồi đường động không trong chốc lát liễu ngọc như liền tới cửa giang nhu củng cố lãng hoa ngồi ở thượng vị liễu ngọc như cung cung kính kính hành lễ Cố lãng hoa chạy nhanh làm nàng lên, cùng nàng nói, chúng ta cố ra cũng không nhiều như vậy quý củ, ngươi đừng quá khách khí. Ngọc như là văn bối, nên có quý củ vẫn là phải có. Liễu ngọc như sắc mặt bình thản, trang dung làm nàng cả người nhìn qua thần thái hảo rất nhiều, nàng ngẩng đầu lên, ôn hòa nói, trước chút thời gian ngọc như không khỏe, không có tới cấp cha mẹ chồng kinh trà, mong rằng cha mẹ chồng thứ lỗi. Này không liên quan chuyện của ngươi nhi cố lãng hoa vừa nói khởi chuyện này liền tới khí, cao mày nói đều do cửu tư kia nhai danh. Ngọc Như A, ngươi gả lại đây, làm ngươi chịu ủy khuất. Cửu Tư trước kia khi còn nhỏ thân thể không tốt, chúng ta liền không dám xuống tay quản, trưởng Thành liền tới không kịp, nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn như vậy huấn. Ngươi chờ ta đem hắn chào trở về, nhất định làm hắn cho người nhận lỗi. Công Công nói đùa liếu, Ngọc Như thần sắc bình thản, không có bởi vì cố lãng hoa nói vui vẻ, cũng không có gì bất mãn, nói chuyện thanh âm rõ ràng bằng thẳng. Nghe được người cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Nàng chậm rãi nói. Đại công tử vẫn luôn là cái này tính tình, ngây thơ hồn nhiên, Ngọc Như cũng là biết đến. Ngọc Như gả tới rồi cố ra, cũng chính là cố ra người, đại công tử có thể quá đến hảo, kia liền vậy là đủ rồi. Đại công tử thích đi ra ngoài chơi, kia liền đi ra ngoài chơi đi, cũng gì đó. Nghe lời này, Giang Nhu cùng cố lãng hoa hai mặt nhìn nhau, cố lãng hoa trong lòng càng sợ hãi. Nếu Liêu Ngọc Như trực tiếp phát hỏa, hắn còn không có như vậy đến hoảng, hiện tại Liêu Ngọc Như nói được tốt như vậy, trực giác nói cho hắn muốn xong, liễu ngọc như không biết cố lãng hoa nội tâm, nàng cúi đầu, làm đủ cung kính tư thái, tiếp tục nói, ngọc như hôm nay tiến đến, một là cùng cha mẹ chồng chào hỏi, nhị là nghĩ đến hiểu biết một chút trong nhà tình huống, muốn biết ngày sau ở cố gia, nhưng có cái gì yêu cầu ngọc như chú ý địa phương, mặt khác đảo cũng không có cố lãng hoa trầm trước nói, chỉ cần ngươi cùng kiều tư có thể qua đến vững vàng trôi chạy, nhàn hạ thời điểm, lại đốc xúc hắn tiến tới chút thì tốt rồi. nghe lời này, liễu ngọc như trong lòng cân nhắc. Do dự mà mở miệng nói, công công ý tứ là, hy vọng Đại Công Tử đọc sách tiến tới. ngại như vậy ý tứ, trước kia cùng Đại Công Tử nói qua sao? Liễu Ngọc Như rõ ràng cố lãng hoa hẳn là chưa nói quá. Nếu cố lãng hoa sớm có như vậy tâm tư, lấy Giang Nhu cùng cố lãng hoa năng lực, có thể đem cố cựu tư quản giáo thành như vậy. Trước khác nay khác không ra Liễu Ngọc Như sở liệu, cố lãng hoa cũng không che lấp, thở dài, nói thẳng, trước kia cảm thấy hắn cả đời vô cùng cao hứng quá chính là cho nên trước nay cũng không yêu cầu quá hắn tiến tới đọc sách. Nhưng hiện tại không giống nhau, ta hiện giờ vẫn là hy vọng hắn ngày sau có thể có chút bản lĩnh, chẳng sợ trong nhà hộ không được hắn, hắn cũng có thể chính mình bảo vệ chính mình. Công công ý tứ là, trong nhà có cái gì biến cố sao? Liễu Ngọc Như đem ánh mắt rơi xuống Giang Nhu trên người, trong mắt mang theo nghi hoặc. Giang Nhu minh bạch Liễu Ngọc Như ý tứ, nàng cũng bất đồng Liễu Ngọc Như vòng cong, tiếp nhận thanh nói, cố gia tuy là Dương Châu Phu Thương, nhưng kỳ thật căn ở Đông Đô Kakata ca ta ở Đông Đô nhậm lại bộ thượng thư, hiện giờ Đông Đô cục diện chính trị không xong, bệ hạ đã 3 tháng không có thượng triều. Kakata ca ta vốn định muốn cửu tư nhập Đông Đô, sau đó cho hắn mưu cái một quan nửa trước, lại đem hắn tiến cử cấp công chúa Điện Hạ, lấy cầu tiền đồ. Chúng ta không muốn cửu tư cuốn vào này đó, cho nên mới suốt ruột cấp cửu tư tìm một môn việc hôn nhân. Giang Nhu nói cũng không nối liền, Liễu Ngọc Như lại là minh bạch. Hoàng đế 3 tháng không thượng triều, rất có thể không có nhiều ít lúc. Tiếp tiếp được tự nhiên sẽ có một phen ngôi vị hoàng đế phân tranh, mà cố cửu tư cứu cứu muốn củng cố vị trí cùng mỗi vị có quyền công chúa kết thân, chính là Liễu Ngọc Như nhựu nhựu mày. Hiện giờ hoàng đế con nối roi đơn bạc cũng sớm định ra thái tử, thấy thế nào? đều không phải sẽ có đoạt đích chi tranh bộ dáng, cố ra sợ chút cái gì đâu. Liễu Ngọc Như tâm tư xoay chuyển, nàng trong đầu hiện ra cái kia ngọc tới. Lương Vương Nghiêu phản sau, Phạm Hiên lãnh binh nhập Đông Đô, năm đó dự vào cùng Lương Vương quan hệ họ hàng. Liên ở Dương Châu hoành hành ngang ngược Nàng tâm tư dùng mình, chầm trụ nỗi lòng Giả làm thuận miệng nói Không biết cứu cứu ở Đông Đô Nhưng có cái gì lập trường Cùng vị nào vương ra nhưng có quan hệ gì Trạm, tự nhiên là thiên tử lập trường Giang Nhu nhấp khẩu trà Đạm nói, cùng Hoàng thân quốc thích quan hệ chưa nói tới Chỉ là ta có một vị chất nữ Là Lương Vương chất Phi Liễu Ngọc Như nghe được lời này Tâm Bang Bang nhảy dựng lên Lần thứ hai Trong mộng chuyện này, lần thứ hai ứng nghiệm kia thật sự chỉ là giấc mộng sao hết thệ thật sự chỉ là ngẫu nhiên sao liễu ngọc như khắc chế cảm xúc nàng nâng chung trà lên dùng uống trà động tác đi cho chính mình tự hỏi không gian nếu cái kia mộng là thật sự kia cố ra còn có bao nhiêu thời điểm cố ra nếu đổ nàng làm cố cựu tư thế tử còn chạy trốn sao nàng trong tay mang hãn chờ bung chén trà sau nàng rốt cuộc đem chính mình chuẩn bị tốt nói ra tới hiện giờ nếu trong nhà có biến cố thế cục không thể so qua đi đại công tử tính tình này đích sắt phải sửa lại. Nam nhi gia, không nói vinh hoa phú quý anh hùng một đời, cũng tổng nên có chút có thể dựa vào bản lĩnh. Cha mẹ chồng cảm thấy chính là 15, chương 14. Đó là tự nhiên Cố Lãng Hoa thở dài, qua đi chúng ta nghĩ đến không lâu dài, liền nghĩ hắn vô cùng cao hứng sinh hoạt là được. Hiện giờ lại quản hắn, hắn căn bản không nghe khuyên bảo nói, Cố Lãng Hoa ngẩng đầu nhìn về phía liêu Ngọc Như, "Ngọc Như, ngươi mới vừa gả tiến vào, bất luận kẻ nào ngày sau như thế nào ở chung, Đều là xem lúc ban đầu quy củ, quy củ ngươi đến cho hắn đứng lên tới, ngàn vạn không thể làm hắn kiêu ngạo. Hắn không hiểu chuyện, nhưng ta nhìn ra được tới, ngươi là cái chi thư đặc lý, ngươi phải hảo hảo quản giáo hắn A. Công công Liễu ngọc như lộ ra khó xử bộ dáng, các ngươi dù sao cũng là đại công tử cha mẹ, các ngươi đều không thể quản giáo, ta làm thế tử, sợ là không sợ. Vừa nghe lời này, cố lãng hoa lập tức biết Liễu ngọc như đang sợ cái gì, hắn lập tức nói, ngươi đi quản, ta cho ngươi trống lưng. Hắn tuyệt đối không dám đối với ngươi thế nào. Ta dù sao cũng là cái nữ tử, nhiều nhất cũng chính là khuyên bảo hắn một vài. Nếu là hắn không nghe, đi rồi ta cũng không có biện pháp. Cái này ngươi đừng lo lắng, cố lãng hoa lập tức nói, ta đem trong viện đứng đầu cao thủ hai mươi người toàn giao cho ngươi, chuyên môn dùng để cho ngươi quản giao hắn. Hắn nếu không nghe khuyên, ngươi liền cho hắn chảo trở về, muốn đánh muốn chửi, ngươi làm cho bọn họ cho ngươi trợ thủ liền hảo. Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng tuy rằng thật là ý tứ này nhưng không nghĩ tới cố lãng hoa cư nhiên chấp hành đến như vậy hoàn toàn, nàng vốn dĩ chỉ là muốn hai cái gã sai vặt. Ngọc Như cũng gả lại đây Giang Nhu đi theo cố lãng hoa mặt sau, nói tiếp, ta cũng nên nghỉ một chút, này đó thời gian, trong nhà lớn nhỏ sự vụ, cứ giao cho Ngọc Như quản lý thay, có cái gì không rõ ràng lắm, đều có thể tới hỏi ta, chờ về sau quen thuộc, nội trợ một chuyện liền hoàn toàn giao cho Ngọc Như đi. Hảo, gã sai vặt cũng có. liễu Ngọc Như trong lòng có đế, Giang Nhu cùng cố lãng hoa Sợ là ở quản giáo cố cựu tư chuyện này thượng đã hoàn toàn vô pháp. Vì thế trực tiếp ủy quyền, làm nàng buông tay đi làm. Có cha mẹ chồng như vậy duy trì, Ngọc Như liền an tâm. Ngọc Như này liền đi tìm đại công tử, khuyên hắn trở về đọc sách. Hảo hảo hảo vừa nghe đọc sách hai chữ, Cố Lãng Hoa cơ hồ kích động đến rơi nước mắt, nhưng ngấm lại, hắn lại sợ Liễu Ngọc Như trận chiến đầu tiên đã bị đả kích, về sau quá mức tiêu cực, vì thế dặn dò nói, khuyên một lần khuyên không được cũng không quan hệ, chỉ cần có thể mang về tới là được đọc sách chuyện này bàn bạc kỹ hơn nếu là không khuyên trở về cũng không quan hệ không phải sợ thất bại cựu tư đứa nhỏ này bất hảo một lần thất bại không có gì gây gớm cha mẹ chồng yên tâm liễu ngọc như giống một cái tướng quân đối hoàng đế ương thuận tất thắng hứa hẹn giống nhau thân sắc trầm ổn ngôn ngữ gian không có nửa phần hoài nghi nói ta nhất định sẽ đem đại công tử mang về tới nói xong nàng liền nói bà bà ta tưởng trước làm quen một chút trong nhà người chẳng biết có được không phái một cái ma ma cho ta giúp đỡ ta quen thuộc tình huống Trần Ma Ma Giang Nu biết Liễu Ngọc Như muốn làm cái gì, vội đem phía sau Ma Ma gọi lại đây. Cùng Trần Ma Ma nói, này đó thời gian, ngươi liền đi theo thiếu phu nhân, giúp nàng quen thuộc tình huống. Vương Thỏ, Cố Lãng Hoa cũng chạy nhanh đuổi kịp, cùng phía sau Thị Vệ nói, ngươi đem trong nhà hảo thủ đều kiểm kê ra tới, đi theo thiếu phu nhân. Về sau thiếu phu nhân làm ngươi làm gì, ngươi làm gì, ngàn vạn đừng làm cho thiếu gia khi dễ thiếu phu nhân. Trần Ma Ma cùng Vương Thỏ đều đứng dậy, theo tiếng lúc sau quy quy củ củ cùng liễu ngọc như hành lễ, liễu ngọc như cười gật đầu, rồi sau đó cùng giang nhu cố lãng hoa bái biệt. liễu ngọc như lãnh trần ma ma cùng vương thọ tới rồi trong viện, làm hai người đem trong nhà người đều kêu lại đây. sở hữu người hầu người hầu một chữ bài khai, đứng đầy sân, sau đó một đám cấp liễu ngọc như báo tên cùng sai sự. liễu ngọc như quen thuộc tình hôm sau, ngồi ở ghế trên, uống ngụm trà, chậm rãi nói, về sau ta chính là các ngươi thiếu phu nhân, tương lai ở cố gia, mong rằng các vị nhiều hơn chiếu cố. Mọi người lẳng lặng nghe, không dám phát ra tiếng, Liễu Ngọc Như ôn hòa nói xong câu này, chuyện vừa chuyển, theo sau nói, bà bà đem trong nhà nội trợ giao cho ta, ngày sau đó là từ ta quản sự, ta hy vọng ta hôn phu có thể hiếu học hướng về phía trước, cho nên hy vọng trong nhà quy củ một ít, sạch sẽ một ít, miễn cho quấy nhiêu đại công tử đọc sách, các ngươi nhưng minh bạch, minh bạch, minh bạch, quý người chạy nhanh theo tiếng, Liễu Ngọc Như đứng dậy, cùng mọi người nói, 7 ngày sau ta sẽ đem tân gia quy phát đi xuống. Mọi người dựa theo gia quy hành sự. Hôm nay ta liền cùng mọi người nói điều thứ nhất gia quy, ta tới sau. Điều thứ nhất quy củ đó là, cố phủ trên dưới mọi người, đều cần thiết lấy trợ giúp đại công tử đọc sách tiến tới vì việc quan trọng nhất, không được trợ giúp đại công tử làm bất luận cái gì bất lợi với học việc, đại gia nhưng minh bạch. Lần này không ai dám nói rõ, mọi người đều trầm mặc. Liễu Ngọc Như bình tĩnh nói, ta hiện nay liền phải đi bắt đại công tử trở về, lúc cần thiết chờ, còn sẽ làm đại công tử làm một ít phi thường việc. Nếu ta ra lệnh, các ngươi không được lui ra phía sau, không được cãi lời, các ngươi cần nhớ hảo, hiện giờ quản cố phủ, quản các ngươi Nguyệt Bạc thân khế chính là ta, không phải các ngươi đại công tử. Nếu có bằng mặt không bằng lòng, thậm chí công nhiên cãi lời ta lệnh, giống nhau bán đi đi ra ngoài, nhưng đều nghe được minh bạch. Nghe được lời này, tất cả mọi người nhìn về phía Liễu Ngọc Như bên người Trần Ma Ma cùng Vương Thọ, Trần Ma Ma cùng Vương Thọ hai người mặt vô biểu tình, hướng tới Liễu Ngọc Như hành lễ, nghiêm túc nói, toàn bằng thiếu phu nhân phân phó được lời này mọi người minh bạch hiện giờ cố ra người cầm quyền vị trí đích đích xác xác là thay đổi vì thế mọi người cắn chặt răng túi đầu lớn tiếng hô câu minh bạch liễu ngọc như gật gật đầu đứng dậy bắt đầu phân phó người làm việc các người đi trước thư phòng đem giấy và bút mực tứ thư ngũ kinh này đó người đọc sách nên có thư đều mua tể đem đại công tử trước kia xem lung tung dối loạn thư ngoạn nhạc dùng đồ vật chân quý diệu tóm lại sở hữu sẽ quấy nhiêu đọc sách đồ vật toàn cho ta thu hồi tới chờ ta trở lại xử trí. còn có đem trước kia đại công tử dùng để chạy ra phủ đào động toàn cho ta lấp kín, cây thang toàn bộ dọn đi, treo tường công cụ cũng đều ném, lại tìm mấy cái thợ thủ công đem tường ở xây cao một ít, bảo đảm hắn phiên không ra đi. còn có ấn hồng liễu ngọc như kêu ấn hồng, ấn hồng chạy nhanh tiến lên, ưng tiếng nói, đúng vậy. đi trong phòng ngủ lục soát một vòng, đem đại công tử tàng ngân phiếu tất cả đều tìm ra, bảo đảm hắn không có bất luận cái gì tiền riêng. Sau đó chuẩn bị tốt nước tắm, canh giải rượu, còn có một ký lại làm may và chuẩn bị 30 bộ tố sắc áo dài, quần áo không cần có hoa văn, thoải mái có thể không cần kiểu dáng, này đó quần áo chuyên môn cho hắn dùng để đọc sách. Là. Ấn hồng lớn tiếng đồng ý. Bên cạnh người nghe liễu Ngọc Như phân phó, đều bắt đầu dự cảm đến, cố cửu tư nhật tử, khả năng không tốt lắm qua. Chờ phân phó xong trong nhà chuyện này, bảo đảm đem cố cửu tư trảo trở về cũng chạy không thoát lúc sau, liễu Ngọc Như xoay người Nàng vừa quay đầu lại, liền thấy trong phòng treo một cây đao. Kia thanh đao không lớn, Liễu Ngọc Như để vừa vặn. Đây là Cố Cửu Tư qua đi số tiền lớn mua, mặt trên được khảm đá quý, nhìn qua thập phần xinh đẹp, bị hắn treo ở trong phòng, trở thành trang trí phẩm. Liễu Ngọc Như nhìn kia kiếm, một lát sau, nàng đi ra phía trước, từ trên tường gỡ xuống đao. Người Hầu nhìn Liễu Ngọc Như bắt lấy đao, tức khắc cảm giác có chút không tốt. Luôn luôn phụng dưỡng Cố Cửu Tư gã sai vật mục nam tức khắc bắt đầu hoảng hốt. Có loại tưởng chạy nhanh chạy tới thông chi cố cựu tư việc lớn không tốt xúc động. Chính là tưởng tượng đến bây giờ quản gia làm chủ người là Liễu Ngọc Như, lại nhất không nổi loại này dũng khí. Vì thế hắn sen lẫn trong trong đám người, nghe Liễu Ngọc Như nói, đại công tử có phải hay không còn ở Xuân Phong lâu? Vương Thọ đứng ra, đáp đúng vậy. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, bình thản nói, điểm 40 cá nhân, theo ta đi một chuyến đi. Vương Thọ không có chần chờ, lập tức điểm 40 cá nhân, 20 cái đứng đầu hảo thủ hai mươi cái bình thường thị vệ sau đó đi theo liễu ngọc như phía sau đoàn người mênh mông quần cuộn tới rồi xuân phong lâu đến xuân phong lâu thời điểm cố cửu tư còn đang ngủ hắn một đêm say rượu thượng còn chưa tỉnh liễu ngọc như cố kiệu ngừng ở xuân phong lâu trước tú bà liền biết việc lớn không tốt chạy nhanh đi trên lầu muốn đánh thức cố cửu tư mà liễu ngọc như đi xuống cố kiệu cùng vương thọ nói đem xuân phong lâu vây lên bảo đảm bất luận cái gì một cánh cửa bất luận cái gì một phiến cửa sổ đều đi không được người Vương thọ hẳn là, theo sau Liễu ngọc như một người, dẫn theo trong tay đao, đứng ở Xuân Phong Lâu cửa, ngửa đầu nhìn về phía Xuân Phong Lâu thẻ bài. Tay nàng run nhẹ nhẹ. Nàng biết, chỉ cần chính mình hôm nay thượng này Xuân Phong Lâu, kia hết thể liền hồi không được đầu. Một cái sẽ dẫn theo đao mang theo người thượng thanh lâu đổ chính mình trượng phu nữ nhân, vĩnh viễn muốn hiển lành đố không hợp treo lên câu, nàng qua đi sở hữu đối thanh danh kinh doanh, đều đem phó chư một đuốc. Sở hữu đã từng khen nàng người có lẽ đều sẽ cảm thấy chính mình nhìn nhầm. Mà Diệp ra có lẽ cũng sẽ may mắn, còn Hảo không có cưới nàng như vậy người đàn bà đanh đá trở về. Thậm chí còn Diệp Thế An. Liễu Ngọc Như trong lòng khẽ run lên, nàng nghĩ đến này tên, liền cảm thấy có chút khổ sở. Mọi người thấy thế nào nàng, nàng đều cảm thấy còn có thể chịu đựng, tưởng tượng đến Diệp Thế An có lẽ cũng cảm thấy, nàng cử chỉ không hợp, không nên làm vợ, nàng liền cảm thấy nội tâm như là kim đâm giống nhau. Đó là nàng đã từng hướng tới nỗ lực nhiều năm như vậy người, vô luận như thế nào. Đều hy vọng hắn cảm thấy nàng thực hảo Chính là con đường này nàng cần thiết phải đi Nàng rõ ràng nói cho chính mình Nàng gả cho cố Cựu tư Kia hết thể đều không giống nhau Nàng đến vì chính mình tương lai mưu một cái đường ra Nàng không trông cậy vào cố Cựu tư có thể thích nàng Nàng đã từ người khác khẩu thuật chung rõ ràng biết Cố Cựu tư là một cái cỡ nào coi trọng cảm tình người Nếu hắn là liêu tuyên như vậy chỉ ham nữ tử Mỹ mà ôn nhu người Nàng có lẽ còn có thể hy vọng xa vời chính mình có thể thông qua nỗ lực làm cố cửu tư yêu nàng. Nhưng một cái sẽ hứa hẹn nhất sinh nhất thế nhất song nhân nam tử, tình yêu với hắn quá nghiêm túc, cũng quá trọng yếu. Nàng tự xưng là cấp không được cố cửu tư muốn tình yêu, cho nên nàng cũng không hy vọng xa vời hắn tình yêu. Nàng muốn, chỉ là cố gia thiếu phu nhân, thậm chí đại phu nhân vị trí, nàng muốn, là chính mình có thể trở nên nổi bật, làm nàng mẫu thân mẫu bằng tử quý, cả đời an an ổn ổn, vinh hoa phu quý. Nàng muốn, là cố cửu tư đời này đều không thể hưu nàng, nếu có một ngày cố cửu tư thật muốn đi tìm kiếm tình yêu, cũng cần thiết là cố cửu tư rời đi cố ra. Cho nên nàng nhất định phải buộc cố cửu tư đọc sách, nhập sĩ, chỉ có đương quan, mới có thanh danh cùng luật pháp ước thúc cố cửu tư không thể tùy tiện hưu bỏ nàng. Mà cố cửu tư đương quan, có năng lực, mới có thể làm nàng lên làm cáo mệnh phu nhân, làm nàng trở nên nổi bật, làm bất luận kẻ nào đều không thể xem nhẹ nàng cùng nàng mẫu thân nửa phần. Liêu Ngọc như siết chặt đao, nàng hít sâu một hơi, bước đi tiến Xuân Phong lâu chung. Bên ngoài đã vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt người, mà Xuân Phong lâu lầu hai nhã các bên trong, Diệp Thế An đang cùng bằng hữu nói đông đô thế cục, đột nhiên liền nghe được gầm ý tiếng động. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy một cái tiểu cô nương, người mặc màu trắng tô y y màu lam thêu hoa tay háo rộng váy dài, trong tay dẫn theo một cây đao, run nhẹ nhẹ đi lên Xuân Phong lâu bậc thang. Nàng thân sắc kiên định chung lại mang theo vài phần sợ hãi giống một cái lao tới chiến trường chiến sĩ, giống một đoá đỉnh khai cục đá nở rộ hoa. Nha, này không phải liếu ra cái kia đại tiểu thư liếu ngọc như sao. Hắn bên thai có người vang lên kinh ngạc tiếng động. Nàng tới nơi này làm cái gì? Không phải tới bắt cố cựu tư đi. Nói đến này, mọi người cười ha hả, có người xua tay nói, sẽ không, nàng là có tiếng cử chỉ thỏa đáng, nơi nào sẽ đến nơi này. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe lầu ba môn bị người phanh đa văng. Theo sau liền nghe cô nương hét lớn một tiếng, cố cửu tư, ngươi cho ta đứng lên. 16, chương 15. Cố cửu tư một đêm say rượu, rượu còn không có tỉnh. Tú bà liền vọt vào hắn trong phòng, nôn nóng nói, cố đại công tử, ngài mau tỉnh lại, ngài trong nhà người tới. Cố cửu tư ngủ đến mơ mơ màng màng, hắn phất phất tay, không kiên nhẫn nói, đừng xào ta. Ngài mau tỉnh lại đi tú bà nhìn cố cửu tư này hoàn toàn ngủ lăn lộn bộ dáng, nhịn không được vô ván giường nói, ngài người trong nhà là dẫn theo đao tới. Sợ là người tới không có ý tốt, ngài mau tỉnh lại à. Ôn muốn chết. Cố Cửu tư bực bội nói, vạn sự ta đỉnh, cút đi. Tú bà bị như vậy một giống, cũng không dám nói nữa, mở cửa đi ra ngoài khi, liền thấy Liễu Ngọc Như dẫn theo Đao thượng đệ tam lâu, nàng chạy nhanh dùng khăn chè mặt đi rồi. Liễu Ngọc Như tới rồi cửa, đầu tiên là cung cung kính kính mà gõ môn, lang quân. Cố Cửu tư không phản ứng. Liễu Ngọc Như là làm người xác nhận quá, chính là này gian phòng, hắn không phản ứng hoặc là chính là ngủ hồ đồ hoặc là chính là chạy vì thế liễu ngọc như bắt đầu gõ cửa cố cửu tư bên trong cố cửu tư bị ồn ào đến đau đầu hắn dùng tay bưng kín lỗ thai gắp lên chăn nghiêng đi thân làm bộ không nghe thấy liễu ngọc như nổi giận nàng hôm nay nếu tới cũng không tính toán muốn cái gì thanh danh vì thế nàng lui hai bước theo sau đột nhiên một chân môn chấn động tiếp theo lại một chân môn có chút bung lỏng cuối cùng nàng ra tốc chạy vài bước loảng xoảng một chút cửa phòng rốt cuộc mở ra sau đó nàng liền thấy cô cựu tư nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành liễu ngọc như giận từ giữa khí rốt cuộc không nhịn xuống giống giận một tiếng cố cựu tư người trò ta lên nay một tiếng cố cựu tư giống đến lầu trên lầu dưới tất cả mọi người nghe thấy cố cựu tư tự nhiên cũng bị đánh thức hắn có chút mơ hồ theo sau liền nghe thấy phía sau chuyển đến dồn dập tiếng bước chân hắn trực giác không tốt theo bản năng một bên loảng xoảng một chút một cây đao liền thẳng tắp dán hắn mặt rừng ở hắn bên cạnh người hắn lần này hoàn toàn thanh tỉnh Liễu Ngọc Như lạnh lùng nhìn hắn, Cố Cửu Tư tim đập đến bay nhanh, hắn cảm giác được Liễu Ngọc Như loại này không chết không ngừng khí thế, hắn nuốt nuốt nước miếng, run rẩy xuống tay nắm lấy Liễu Ngọc Như nắm trôi đau tay, thanh âm có chút phát run nói, bình tĩnh một chút, có chuyện, Hảo, Hảo Hảo nói, lên, Liễu Ngọc Như thần sắc lạnh nhạt, Cố Cửu Tư bay nhanh gật đầu, lên lên, này liền lên, lên. Liễu Ngọc Như rút đau, xoay người về phía sau đi đến, đóng cửa lại, Cố Cửu Tư lười biếng đứng lên mang theo một thân mùi rượu ngồi vào Liễu Ngọc Như đối diện, đánh ngáp nói: "Ngươi tới làm cái gì a?" Không biết Lang Quân gì ngày trở về nhà, thiếp thân đặc tới đón tiếp. Liễu Ngọc Như đáp đến cung kính, Cố Cửu Tư ánh mắt dừng ở Liễu Ngọc Như lâu thượng, cười nhạt ra tiếng, mang theo đao tới đón tiếp. Người cũng thật nghĩ ra, Lang Quân bên ngoài cũng đã lưu luyến mấy ngày, là nên trở về hảo hảo đọc sách, tranh thủ một cái hảo công danh. Nghe được lời này, Cố Cửu Tư dùng vẻ mặt xem ngốc tử ánh mắt nhìn Liễu Ngọc Như: "Ngươi nói cái gì?" ngươi làm ta trở về làm cái gì đọc sách liễu ngọc như đọc từng chữ rõ ràng cố cựu tư hít hà một hơi ngươi đầu góc không bệnh đi lan quân liễu ngọc như nghiêm túc mở miệng ngài năm nay năm gần mười tám lại có hai năm liền đem được quán ngài đến vì ngài tương lai ngẫm lại ngài phụ thân đã là dương châu phú thương liền trông cậy vào ngài giành được công danh đình đình đình cố cựu tư nâng lên cây quạt mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc đình chỉ đình chỉ ngươi này niệm kinh giống nhau nói ta nghe xong trăm ngàn biến Ta nói, Liễu Ngọc Như hắn bàn chân, nhìn trước mặt ngồi quỳ nữ nhân, dùng bản thân chưa bao giờ từng có đứng đắn cùng đối phương đánh thương lượng. Chúng ta này hôn sự nhi, ta cũng là người bị hại, ta cưới cũng đem ngươi cưới, thanh danh cũng cho, tiền cũng cho, ngươi muốn cái gì cấp cái gì. Chúng ta về sau đâu, liền ngươi quá ngươi nhật tử, ta quá ta nhật tử, ngươi xem được chưa? Liễu Ngọc Như dương mắt xem hắn, đối với Cố Cửu Tư nói không chút nào ngoài ý muốn. Cố Cửu Tư một bàn tay đặt ở đầu gối, cho chính mình tới rồi khẩu trà lời nói khẩn thiết ngươi rất rõ ràng ta là cái cái dạng gì người ta cuộc đời liền nhất phiền các ngươi này đó giảng đạo lý lớn nay đó đạo lý ngươi chạy đến tư thục đi tìm những cái đó tú tài nói bọn họ sẽ nghe ngươi cùng ta nói có ích lợi gì chúng ta hiện thực một chút cha ta là dương châu nhà giàu số một ta cứu cứu là lại bộ thượng thư ta biểu tỷ là lương vương chất phi ta cả đời này liền tính cái gì đều không làm cầm nhà ta điền thu thuê cầm nhà ta bạc khoản tiền cho vay đều đủ ta ăn cả đời Ngươi nói ta như vậy khổ đi đọc cái gì thư, làm gì a? Liễu Ngọc Như nhấp khẩu trà, nghe cố cửu tư cho nàng tính sổ, ta cho ngươi tính a, nhà của chúng ta tiền trang, một năm khoản tiền cho vay, một quyển một lợi, mỗi năm lợi tức phiền một phen. Nhà ta mỗi năm ít nhất muốn mượn 20 vạn lượng bạc đi ra ngoài, một năm tịnh kiếm 20 vạn. Chờ về sau ta đưa ra, ta hảo tâm, cho bọn hắn giảm bớt một chút lợi tức, một năm năm thành, kia cũng là 10 vạn. Chứ bỏ tiền trang, nhà của chúng ta còn có đất có mặt tiền cửa hiệu liền tính nhà ta sở hữu sinh ý đều suy sụp chúng ta ăn lợi tức cùng tiền thuê cũng đủ cả đời ta nói liễu ngọc như ngươi coi thường ta là rất bị khuất nhưng ở tiền chuyện này thượng ngươi tuyệt đối không lỗ chúng ta ai chơi theo ý người nấy vui vui vẻ vẻ cả đời biết không kia nếu là không cả đời đâu liễu ngọc như bình tĩnh ra tiếng cố cửu tư có chút mờ miệng, có ý tứ gì cố ra vì cái gì có thể khoản tiền cho vay không bị người quyết nợ Vì cái gì có thể có nhiều như vậy điền không bị người đỏ mắt, là bởi vì ngươi cứu cứu ở trong triều vị cư quá lớn, nếu có một ngày thời cuộc thay đổi, cố ra chỗ rửa đổ, hoài bích có tội, ngươi cảm thấy cố ra sẽ có cái gì kết cục liễu Ngọc Như cười lạnh, nhiều như vậy bạc, chỉ bằng một cái cái gì đều không có thổ tài chủ, ngươi thủ được. Cố cựu tư ngần người, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người cùng hắn nói như vậy. Rốt cuộc chưa từng có ai dám giáp mặt chú hắn cứu cứu đổ. Nhưng mà trong lúc nhất thời Hắn cư nhiên liền minh bạch, Liễu Ngọc Như nói lời này hoàn toàn có khả năng. Hắn trong lòng có chút hoảng, nhưng trên mặt vẫn là không hiện, hắn ho nhẹ một tiếng, theo sau nói, kia cũng không có biện pháp. Muốn thật đến lúc đó, liền thích đứng trong mọi tình cảnh đi. Ta đâu? Liễu Ngọc Như lạnh lùng ra tiếng, nàng nhìn chằm chằm cố cựu tư, ngươi vinh hoa phú quý cả đời, đến lúc đó hai mắt một bế liền tính. Ta đâu? Cha mẹ ngươi đâu? Ngươi cho chúng ta nghĩ tới sao? Kia đều là mệnh cố cựu tư thở dài vậy vây tay nói ngươi cũng đừng nghĩ nhiều đến lúc đó ta cha mẹ sẽ nghĩ cách liễu ngọc như nhắm mắt lại nàng siết chặt đau, nàng nhìn xuống rút đau xúc động thật sâu hô hấp cố cửu tư ho nhẹ một tiếng cấp liễu ngọc như đổ trà đem trà đẩy qua đi đừng tức giận giảm nhiệt cố cửu tư liễu ngọc như run thanh mở miệng ngươi cũng biết ta vốn là có thể gả cho diệp thế an cố cửu tư hơi hơi sửng sốt mà lúc này diệp thế an vừa mới đi đến trước cửa phòng hắn nghe được liễu ngọc như là muôn Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lại đây nhìn xem. Diệp ra cùng Liếu ra dù sao cũng là thế giao, mà Liễu Ngọc Như lại là Diệp vận bạn tốt, vẫn là hắn. Khả năng đã từng vị hôn thê. Cố Cửu tư người này tính tình quá hỗn lại là cái ai đánh nhau nháo sự tiểu ba vương. Hắn sợ cố Cửu tư thật động thủ, làm Liễu Ngọc Như có hại, liền tính toán đi lên nhìn xem. Ai từng tưởng vừa đến cửa, liền nghe được lời này. Hắn là người, nhất thời có chút xấu hổ, nhưng còn không có tới kịp lui liền nghe Liễu Ngọc Như tiếp tục nói, "Ngươi biết ta vì gả Tiến Diệp gia, gả cho hắn, làm nhiều ít nỗ lực sao? Ta từ ta không đến 10 tuổi, bắt đầu vẫn luôn học như thế nào trở thành Diệp gia người thích người?" Nàng mở mắt ra, hốc mắt thừng đỏ, Cố Cửu Tư ngơ ngác nhìn Liễu Ngọc Như, hắn nhìn trước mặt cái này, nước mắt rào rạt mà rơi, lại như cũ tư thái ưu nhã cô nương, nghe nàng nói, ta môi đọc quá, hắn đọc quá mỗi một quyển sách, ta lâm quá hắn gửi cấp Diệp vận mỗi một phong thư nhà. Ta bối xong rồi diệp ra sở hữu gia quy, ta học trộm cầm kỳ thư họa, ta đem chính mình trang đến giống cái tiểu thư khuê các, ta hoa như vậy nhiều năm nỗ lực, ta cho rằng chính mình liền phải thành công, ta sẽ gả một cái. Như ý lang quân, cuộc đời của ta, cả đời này, đều sẽ có một cái hảo kết quả. Ta sẽ cùng ta lang quân tôn trọng nhau như khách cử án tề mi. Nàng đau khóc thành tiếng, chính là ngươi, các ngươi cố ra, hủy hoại này hết thảy. Ta cố cử tư ra tiếng tới, Liễu ngọc như ra tiếng đánh gãy. Ta biết, các ngươi vô tội. Ta biết, ta nên hận ta mẫu thân mềm yếu, thiếp thất đương quyền, phụ thân ham tiền tài. Các ngươi cố ra cũng không biết, các ngươi cái gì cũng không biết, chính là, câu kia cười ta, có phải hay không ngươi nói. Nàng nhìn chầm chầm hắn, cố cửu tư sắc mặt nháy mắt trắng bệ xuống dưới. Là ngươi nói cười ta, cố cửu tư. Nàng nghiêm túc nhìn hắn, ngươi ly kinh phản đạo, ngươi cho rằng trên thế giới này tất cả mọi người giống ngươi giống nhau, có thể không để bụng nhân luôn. Chính là ngươi nói những lời này thời điểm chẳng lẽ liền không nghĩ tới. Nếu diệp gia nghe thế câu nói, khả năng sẽ hủy diệt hôn sự này. Nếu nhà ngươi nghe thế câu nói, khả năng sẽ tìm ta hạ xính. Nếu những người khác nghe thế câu nói, có phải hay không sẽ cảm thấy ta cử chỉ không bị kiềm chế. Ngươi liền cảm thấy chỉ là vui đùa cười mà qua, chính là ngươi hủy diệt, là ta cả đời. Nàng cắn răng mở miệng, cố kiểu tư rốt cuộc mất đi nhất quán ý cười. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú đối diện khóc lóc cô nương. Hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai thế giới này còn có sống được như vậy đau khổ dễ rùa người hắn nhớ tới chính mình trước kia nghe qua chuyện xưa hoàng đế đối với bá tánh nói sao không ăn thịt băm xin lỗi hắn rũ mắt ra tiếng liễu ngọc như giơ tay một cái tắt đột nhiên phiến ở cố cựu tư trên mặt xin lỗi hữu dụng sao nàng hét lớn ra tiếng ta như vậy nhiều năm nỗ lực ta như vậy nhiều năm kinh doanh hủy ở ngươi một câu vui đùa lời nói thượng ngươi nói một câu xin lỗi là đủ rồi sao ngươi hãy nghe cho kỹ nàng bắt lấy hắn cổ áo Gần sát hắn mặt, nàng nước mắt khóc hoa nàng trang, nhưng nàng cả người lại giống một con tiểu báo tử, ánh mắt sáng người lại kiên định, mang theo đủ để cắt qua thế gian này sở hữu hiểm ác dũng khí, cố cửu tư, ta mặc kệ ngươi nguyện ý hay không. Ngươi nói câu nói kia, ngươi cố ra đem ta nên thú vào cửa, ngươi làm ta trở thành thê tử của ngươi, ngươi phải vì chuyện này phụ trách. Ta đời này nếu cùng ngươi cột vào cùng nhau, ta vốn nên được đến, ngươi liền đều đến cho ta. Ta muốn một cái có thể đỉnh thiên lập địa. Khiêng lên gia tộc nghiệp lớn phu quân, ta muốn một cái có thể cả đời bảo vệ ta cùng ta hài tử phu quân. Ta muốn, không phải ngươi loại này chỉ biết ăn nhậu chơi bởi gặp được sự liền dựa cha mẹ đồ hèn nhát. Diệp Thế An có thể làm được thật tốt, ngươi phải làm được thật tốt. Ta mất đi, ngươi đều đến trả lại cho ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta về nhà đi, ngươi nếu là còn dám tới sông bạc. Thanh lâu này đó thượng vàng hạ cám địa phương liếu ngọc như đạp lên trên bàn, một tay khai đao, ôm đùm cố cửu tư cổ áo một cái tay khác đem đao đặt tại cố cửu tư trên cổ, ta thể không được ngươi, ta liền cầm cây đao này cắt cổ chết ở ngươi cố gia cổng lớn. ngươi nghe hiểu chưa? Bình tĩnh cố cửu tư nhìn đã hoàn toàn đỏ mắt liêu ngọc như, nuốt nuốt nước miếng, hắn nói cái gì cũng không dám nói, hắn chỉ có thể run rẩy thanh, dùng hết lượng bình thản ngữ điệu nói, ngươi bình tĩnh. mà đứng ở ngoài cửa diệp thế an phục hồi tinh thần lại, hắn thật dài thư ra một hơi, hắn rõ ràng biết, hắn đến chạy nhanh đi một đoạn này đối thoại đối với hắn mà nói lượng tin tức quá lớn thật là đáng sợ hắn hoàn toàn không cần lo lắng hắn trong ấn tượng cái kia nhu nhược ngọc như muội muội bị cố cửu tư đánh chết hắn hiện tại yêu cầu lo lắng chỉ có cố cửu tư hôm nay có thể hay không huyết bắn xuân phong lâu sau đó ngẫm lại cố cửu tư huyết bắn xuân phong lâu vậy bắn đi bị chính mình tức phụ nhi chém giết kia cũng là chết có ý nghĩa mười bảy chương mười sáu liễu ngọc như lẳng lặng nhìn trước mặt tựa hồ đã hoàn toàn không biết làm sao cố cửu tư nàng thân sắc thực bình tĩnh đã khóc trong mắt mang nói không nên lời bình tĩnh nhưng mà đúng là loại này bình tĩnh làm cố cửu tư cảm thấy có chút sợ hãi trên cổ đao là không sao cả kỳ thật lấy liễu ngọc như thân thủ ở nàng động thủ trước hắn là có thể đoạt hạ cây đao này chính là hắn sợ hãi lại là liễu ngọc như như vậy trạng thái cố cửu tư là thật sự tin giờ phút này liễu ngọc như là đánh bạc tính mạng ở cùng hắn đàm luận chuyện này hắn không dám cùng nàng vui đùa hắn giờ phút này rõ ràng mà biết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 về nhà đi liêu Liêu ngọc như chỉ có này một câu cố cửu tư đau đầu nói hảo hảo hảo về nhà về nhà này liền trở về Liêu ngọc như thu đau đứng dậy cung cung kính kính đứng ở một bên cố cửu tư lôi kéo quần áo Liêu ngọc như cảnh giác nhìn hắn thấy hắn muốn giống một cái lại ôn nhu hiền thục bất quá thế tử cố cửu tư dối người hướng nội gian đi đến Liêu ngọc như vội nói ngươi muốn đi làm cái gì đổi bộ quần áo cố cửu tư thở dài liếu ngọc như lập tức bắt được hắn tay háo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 Lưu chỉ xương đuổi cho ta, ta sẽ bối. 18, chương 17 Mọi người nhìn nhau một lát, xôi nổi nhìn về phía Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như ho nhẹ một tiếng, đem thịt dê bông, vô vô tay, đứng dậy, đi tới phòng trước cửa, ôn hòa nói, Lang quân chính là đói bụng. Ta một ngày không ăn cái gì ngươi nói ta có đói bụng không? Cố Cửu tư bị nàng hỏi đến bực bội, Liễu Ngọc Như nghe cố Cửu tư không cao hứng thanh âm, nàng trong lòng cư nhiên mạc dành có chút cao hứng Mấy ngày nay tới phiền úc theo Cố Cựu Tư không vui giảm bất rất nhiều, Liễu Ngọc Như thầm cảm thấy chính mình không đúng, loại này đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên hành vi, nàng là không quá tán thành. Vì thế nàng khắc chế chính mình nội tâm về điểm này nho nhỏ sung sướng, tiếp tục nói, kia thiếp thân này liền phóng Lang Quân gia tới, nhưng Lang Quân gia tới sau cần đến thành thành thật thật đem học mà bối xong mới có thể ăn cơm, Lang Quân không có ý kiến đi. Cố Cựu Tư vốn dĩ muốn mắng người, chính là đang mắng người một khắc trước lý trí ngăn trở hắn, hắn biết như vậy khắc khẩu đi xuống, chỉ biết vô hạn chế kéo dài chính mình chịu đói thời gian. Liễu Ngọc Như là ăn uống no đủ cùng hắn cãi nhau, hắn ở chỗ này mồm mép lại nhăn nhẹn, cũng che giấu không được hắn bị đói đến đầu váng mắt hoa sự thật. Vì thế hắn hít sâu một hơi, có được dãn được nói, hành, chạy nhanh. Liễu Ngọc Như làm người đem cố cựu tư phóng ra, cố cựu tư thấy trong viện nướng tốt thịt dê đôi mắt liền thẳng, thẳng tắp liền hướng tới thịt dê nhào tới. Liễu Ngọc Như đang muốn ra tiếng ngăn cản liền nghe thấy cô cựu tư vô cùng lưu sướng bắt đầu bối thư một mặt ngữ tốc cực nhanh công thư một mặt chạy nhanh đi cho chính mình rót rượu kẹp thịt sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một mặt ăn một mặt bối chờ bối xong rồi cô cựu tư đánh cái cách hắn uống lên khẩu rượu rốt cuộc hoan xuống dưới dương mắt nhìn về phía liễu ngọc như rất là đắc ý nói thế nào ra lợi hại đi xuống bái đi liễu ngọc như nhìn cố cựu tư bộ dáng nhấc cười cảm thấy trước mặt người này giống một cái không lớn lên hài tử vừa mới làm ra điểm chút thành tựu tích, liền chạy nhanh lại đây tranh công. Nàng ho nhẹ một tiếng, đi đến cố cửu tư trước người đi, cho hắn lại đẩy lưỡng đạo rau trộn. Cố cửu tư ăn uống no đủ sau, cảm thấy nhân sinh thỏa mãn, hắn đứng dậy, lắc lắc cây quạt nói, được rồi, ra ngủ. lang quân Liễu Ngọc Như thanh âm ở phía sau vang lên tới, cố cửu tư run run, hắn hiện tại nghe thấy lang quân hai chữ, liền cảm thấy sợ hãi, quả nhiên, liền nghe thấy Liễu Ngọc Như nói, không bằng làm thiếp thân cho ngài giới thiệu một chút ngài kế tiếp sinh hoạt đi không cần không cần không thể cảm ơn cố cựu tư ngữ tốc cực nhanh nhấc chân liền tường lưu liễu ngọc như ngồi ở tại chỗ ôn nu nói thiếp thân không nghị quan ngài nghe thế câu nói cố cựu tư bước chân cương ở không trùng liễu ngọc như lắc lắc trong chén trà trà nhìn bên trong ảnh ngược ánh trăng ôn hòa nói trở về cố cựu tư hít sâu một hơi thật sự liền đủ rũ cụp đôi đã trở lại Liễu Ngọc Như trước lãnh cô cửu tư đi tắm rửa một cái, sau đó đem trước tiên chuẩn bị tốt quần áo cấp cô cửu tư thay, cô cửu tư bị bắt mặc vào một thân tố sắc áo dài, sau đó bị bức ở trên đầu thúc thượng một cái viết cần cù bố mang, tiếp theo ngồi quỳ tới rồi Liễu Ngọc Như trước người. Hiện giờ đại sảnh này đó có người ngoài ở địa phương, hoặc là thư phòng này đó có công dùng phòng có rất nhiều ghế dựa ghế, mặt khác tư nhân nơi nội vẫn là lấy ngồi quỳ là chủ. Liễu Ngọc Như uống trà, nhìn ngồi quỳ ở trước mặt, vẻ mặt bi phẫn. Giận mà không dám nói gì cố cửu tư, nàng vừa lòng mà đánh giá hắn một chút. Không thể không nói, cố cửu tư này tối ra, lớn lên là thật không sai. Mọi người đều nói diệp thế an thanh tuấn, thựa như hoa mai tiến quân. Nhưng mà liễu ngọc như lại cảm thấy, chỉ từ bề ngoài tới xem, cố cửu tư mới là chân chính tiên nhân chi tư. Hắn mi tựa núi xa, mắt như là hoa, chẳng sợ ăn mặc như vậy nhạt nhéo quần áo, đều che không được kia mặt mày diễm lệ nhan sắc. Hắn là sinh đến có chút thiên nữ tương. Nhưng hắn cốt cách góc cạnh rõ ràng, liền hiện ra vài phần anh tuần tới, mang theo một loại như hoa như nguyệt hoa lệ nhẹ xa chi mỹ. Liễu Ngọc Như lẳng lặng đánh giá hắn, đột nhiên liền cảm thấy, kỳ thật nếu là hướng tốt địa phương tới tưởng, cố cửu tư hoang đường tuy là hoang đường chút, nhưng tính tình hảo, lớn lên hảo, lại có tiền, hôn sự này, nàng đảo cũng không tính có hại. Rốt cuộc, nàng bất quá trung nhân chi tư, gia đình bình dân không được sủng ái thiên kim, nếu không phải này phiên trời xuôi lất khiến. Cố Cựu tư cùng nàng tuyệt không có thể đáp ở bên nhau. Cố Cựu tư thấy Liêu Ngọc như thật lâu không nói lời nào, tức giận dương mắt nói, muốn nói gì liền mau nói đi, ta mệt mỏi, ta muốn ngủ. Nga Liêu Ngọc như thu hồi suy nghĩ, là như thế này, ta cùng ngài trước kia phu tử liêu quá ngài đọc sách tiến độ, vì thế cho ngài làm một cái quy hoạch, ngày sau ngài mỗi ngày giờ tí đi vào giấc ngủ, giờ mẹo thần khởi, ta sẽ vì ngài thỉnh một vị đức cao vọng trọng đại nho, chuyên môn giáo ngài tứ thương ngũ kinh, một vị tiên sinh chuyên môn vì ngài giảng giải đường kim thiên hạ thế cục một vị tập gia giáo ngài như là tính sổ phân biệt lương thực chờ sinh hoạt hàng ngày cuối cùng lại từ ngài cha mẹ tự mình dạy dỗ giáo ngài kinh thương lui tới nghe đến mấy cái này cố cựu tư hít ngược một hơi khí lạnh khẳng định nói ngươi đây là tính toán bức tử ta liễu ngọc như không để ý tới hắn tiếp tục nói đây là ngài thời gian ăn bài mỗi ngày ta sẽ đúng giờ kêu ngài rời giường sau đó bồi ngài đi đi học nho học dạy học ở mỗi ngày buổi sáng Ước chừng hai cái canh giờ, mà tình hình chính trị đương thời cùng tạp vụ mỗi ngày buổi chiều một canh giờ đan sen tiến hành. Chờ buổi tối ta sẽ bồi ngài đọc sách, hoàn thành ban ngày lão sư lưu lại công khóa. Mỗi cách năm ngày, ta sẽ bồi ngài cùng đi trong tiệm xem cha mẹ chồng như thế nào xử lý cửa hàng. Mỗi tháng ngài sẽ có ba ngày nghỉ ngơi thời gian, nhưng tự do an bài, nhưng không cho phép lui tới với thanh lâu sòng bạc chờ địa phương. Chỉ có ba ngày. Cố kiểu tư đề ra thanh, liễu Ngọc Như cười nói công tử chính là cảm thấy thời gian quá dài bất lợi với ngài tiến tới nếu không đổi thành một ngày không không không cố cựu tư vội vàng phất tay ba ngày đi ba ngày khá tốt liễu ngọc như gật gật đầu tiếp tục nói này đó thời gian lang quân muốn kiên rượu giới chơi đùa ngài bái thiếp ta sẽ thay ngài thẩm tra thích hợp sẽ không ngăn trở không thích hợp liền giống nhau đẩy. vì không ảnh hưởng lang quân tâm cảnh lang quân xuất nhập phòng ta sẽ một lần nữa bố trí quần áo cũng đã toàn bộ một lần nữa chuẩn bị qua đi những cái đó chút màu sắc rực rỡ quần áo bất lợi với tu tâm ngày sau lang quân liền xuyên hôm nay này thân quần áo đi không hảo đi cố cựu tư gian nan cơi khổ ta một bộ quần áo mỗi ngày xuyên cũng không tốt không có việc gì liễu ngọc như mỉm cười thiếp thân vì ngài chuẩn bị ba mươi bộ ngài có thể một ngày đổi một bộ bảo đảm nhất định là giống nhau như lúc cố cựu tư thực hảo người đủ tàn nhẫn lang quân nhưng có cái gì tưởng nói sao liễu ngọc như nhìn cố cựu tư phẫn hận ánh mắt nhẹ lay động trong tay cây quạt cố cửu tư nhịn rồi lại nhịn nghẹn lại nghẹn cuối cùng rốt cuộc nói liễu ngọc như ngươi rốt cuộc tính toán làm cái gì cái gì làm cái gì ngươi có phải hay không tưởng cha tấn ta hết giận cố cửu tư đánh bạo nói ra thanh tới cho nên mới suy nghĩ như vậy một cái biện pháp buộc ta đọc sách liễu ngọc như không nói chuyện nàng chuyển động trong tay quạt tròn đã lâu sau nàng mới nói lang quân có biết ngọc như tương lai cả đời vinh lục đều hệ ở lang quân trên người ngày sau lang quân phú quý thăng chức rất nhanh ngọc như liền phú quý Lang Quân nghèo túng, Ngọc Như liền nghèo túng. Ngọc Như quá vãng bạn tốt, đều biết ta cùng Diệp gia quan hệ, hiện giờ ta gả cho Lang Quân, các nàng không biết bao nhiêu người đang xem chê cười. Nói, Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn về phía cô cựu tư, trên mặt mang theo cười khổ, nếu Lang Quân so Diệp Thế An hảo, các nàng tự nhiên nói cái gì đều nói không nên lời. Nếu Lang Quân so Diệp Thế An kém, các nàng cười nhạo cùng chỉ điểm, kia liền không tránh được. Ta trung quy là cái tục nhân, muốn sống đến phong cảnh sinh đẹp chút cho nên ta hy vọng lang quân có thể so sánh diệp thế an hảo có thể làm ta có vẻ vang không bị cười nhạo một ngày nghe được lời này cố cửu tư có chút kinh ngạc hắn biệt nữ nói ngạch ta có thể cho ngươi mua rất nhiều xinh đẹp quần áo cây châm những cái đó cũng chưa dùng liễu ngọc như nhấp khẩu trà đạm nói lang quân có tiền nhưng mấy năm nay đã chịu cười nhạo còn thiếu sao cố cửu tư ngẩn người liễu ngọc như nói ở hắn trong lòng xẹt qua một tia thanh thiền đau Kỳ thật hắn cũng không biết này đau hẳn là như thế nào định nghĩa, hắn cảm thấy có lẽ nên là rất đau, chính là chính hắn đã chết lặng. Khi còn nhỏ cũng từng nghĩ tới đương nhân thượng nhân, chính là bị tương đối, bị cười nhạo lâu rồi, cũng thành thói quen. Cảm thấy đương cái ăn chơi chắc táng, tổng so nỗ lực sau lại bị người cười nhạo muốn hảo. Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn hắn, đi phía trước xem xét thân mình, đánh giá hắn nói, kỳ thật ngài thực thông minh, lời nói của ta, ngài cũng nghe đến minh bạch. Ngài buồn nhưng trở thành tuấn kiệt gánh vác khởi gánh nặng chỉ là ngài không muốn mà thôi ta không được cố cửu tư có chút xấu hổ hiếm khi có người như vậy thiệt tình thực lòng thổi phương hắn hắn chặn lại nói ta đọc sách thật sự không được ngươi đổi con đường đi đổi con đường ta giúp ngươi tránh mặt mũi hiện giờ thời cuộc thay đổi ngài biết đi liễu ngọc như đột nhiên mở miệng thiên tử đã ba tháng chưa từng lâm triều ngài cứu cứu nóng lòng cùng công chúa kết minh ngài cha mẹ suốt ruột làm ngài đọc sách lang quân chẳng lẽ chưa từng phát hiện biến hóa sao Cố Cựu Tư không nói chuyện, hắn nghe Liễu Ngọc Như nói, trong lòng có chút nặng nề. Liễu Ngọc Như nói tiếp: "Cha mẹ chồng Trung quy là sẽ lão, ngài liền tính không vì chính mình suy xét, cũng nên vì bọn họ, vì ta suy xét một chút. Nếu ngày sau bọn họ bị người khinh nhục, ta bị người khi dễ, ngài cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn bất lực, ngài còn cảm thấy không sao cả sao?" Ngươi lời nói, Cố Cựu Tư châm trước chậm rãi nói: "Ta đều minh bạch, nhưng sẽ không có như vậy một ngày, bởi vì ngài cha mẹ biết quy hoạch hảo sở hữu lộ, phải không?" Liễu Ngọc Như cười ra tiếng tới, Cố Cửu Tư không nói gì. Liễu Ngọc Như trong mắt ngậm cười, lại phảng phất là nhìn thấu hắn tâm giống nhau. Lời này rốt cuộc là ngài chính mình an ủi chính mình, vẫn là người khác ga đuổi ngài. Ngài là không dám đi đối mặt hiện thực, vẫn là thật sự đối hiện thực hoàn toàn không biết gì cả. Cố Cửu Tư du mắt, lúc này đây, hắn rốt cuộc mất thanh. Hắn nhân sinh nhiều năm như vậy, lần đầu không có vui đùa, hắn lẳng lặng nhìn trước mắt ly nước, nghe nữ tử nói: Ta sở dĩ làm làng quân đọc sách, kỳ thật không phải cùng đường là bởi vì ta biết ngươi có thể. Ta biết Diệp Thế An đọc sách hoa nhiều ít nỗ lực, ta cũng biết ngươi có bao nhiêu thông tuệ. Diệp Thế An có thể làm được, ngươi đều có thể, chỉ là ngươi chưa bao giờ đi làm. Ta không được. Ngươi có thể. Liễu Ngọc Như ngắt lời, Cố Cửu Tư dương mắt nhìn trước mặt cô nương, Liễu Ngọc Như ánh mắt không có nửa phần lùi bước, nàng nhìn hắn, hai người lặng lặng đối diện. Cố Cửu Tư ánh mắt có chút lập lòe, Liễu Ngọc Như đột nhiên nói, ngươi nếu có thể thắng quá Diệp Thế An, đưa một cái đại quan. Thay ta tránh một cái cáo mệnh, ta liền tha thứ ngươi. Nàng tựa hồ là rõ ràng biết hắn nội tâm, biết hắn mềm mại nhất địa phương. Hắn vì cái gì vẫn luôn nhường nhịn, vẫn luôn tuy rằng lại nháo lại làm nhưng trước sau không có khắc người, thậm chí còn đang âm thầm đối với nàng kỳ thật một mực thối lui bước, chính là ở chỗ. Hắn nội tâm rõ ràng biết, trận này hôn sự, là bởi vì hắn một câu vui lùa lời nói. Hắn ấy nấy làm hắn vô điều kiện lui về phía sau, rồi lại có chút khống chế không được chính mình vui lùa tiểu tính tình dây dùa hắn như vậy tính trẻ con thiện lương cùng làm âm ỉ nàng đều dành mạch biết cố cửu tư có chút kinh ngạc hắn đột nhiên phát hiện trước mặt cái này cô nương so với hắn cha mẹ tựa hồ đều phải càng minh bạch hắn bại phần hắn ánh mắt thẳng ngơ ngác không có nửa điểm che lấp liễu ngọc như bị hắn trực tiếp ánh mắt xem đến có chút tim đập gia tốc nàng không bị nam nhân như vậy trực tiếp xem qua liền ho nhẹ một tiếng bỏ lơ ánh mắt gió đêm hỗn loạn mùi hoa thổi quét lại đây cô nương sợi tóc nhẹ nhàng dừng ở nàng khiết tỉnh khuôn mặt thượng Nàng ổn định tâm thần, rốt cuộc lại một lần mở miệng, cố cửu tư, liền tính là vì ta, ngươi nỗ lực một lần, hành sao? 19, chương 18 Lời này nói ra, cố cửu tư trầm mặc không ra tiếng. Sau lại liễu ngọc như nhớ tới, kỳ thật lời này là có chút ái muội, Chỉ là khi đó bọn họ hai cũng chưa nghĩ vậy chút, bọn họ với cảm tình một chuyện thượng, cũng chưa cái gì lịch duyệt, vì thế liễu ngọc như chỉ là nghĩ khuyên hắn đối nàng lòng mang ấy nấy, mà cố cửu tư cũng chỉ là nghĩ. Liêu Ngọc Như nói kỳ thật cũng đúng, hắn làm nhân ra mất đi, dù sao cũng phải cho nhân ra tránh trở về. Chỉ là siêu việt Diệp Thế An, đối với cố kiểu tư tới nói, có chút quá khó khăn. Hắn đánh tiểu chính là ở Diệp Thế An bóng ma hạ lớn lên. Hắn khi còn nhỏ thân thể không tốt, một ngày luôn có hơn phân nửa ngày ở uống dược. Hắn học đồ vật tuy rằng mau, nhưng là đọc sách hơi chút thời gian trường chút, liền dễ dàng đau đầu. Khi đó Dương Châu thành hơn phân nửa công tử ở bên nhau đọc sách.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 đánh choáng và ngươi coi như không được cáo bệnh phu nhân. Liễu Ngọc Như không để ý đến hắn, tiếp đón hắn đi phía trước đi, Cố Cửu Tư ngẩn người, do dự một lát sau, hắn nói, ta còn là ngủ thư phòng đi. Ân. Liễu Ngọc Như nhướng mày, nhưng nàng thực mau minh bạch hắn ý tứ. Hắn vẫn là nghĩ có một ngày bọn họ sẽ tách ra, cho nên hắn tưởng tận khả năng không chiếm nàng tiện nghi. Nàng thở dài, Lang Quân, ngươi thành thân đầu một tháng liền cùng ta ở riêng, ta thanh danh thượng không qua được. Cố kiểu tư bị nàng nói được những mày, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, theo sau nói, ta đây ngủ dưới đất. Liễu Ngọc Như, nói được nàng rất tưởng làm hắn lên giường giống nhau. Hành đi. Liễu Ngọc Như đàm nói, trên mặt đất nhưng lớn, ngươi tưởng như thế nào ngủ, như thế nào ngủ. Vào lúc ban đêm, cố kiểu tư vô cùng cao hứng trải chăn dưới đất, hắn vẻ mặt hạnh phúc ngủ ở trên mặt đất khi, Liễu Ngọc Như cũng không biết như thế nào, lại đột nhiên rất tưởng đối hắn động thủ. Nàng cũng không ché lấp. Có lẽ ở cố kiểu tư trước mặt nàng đã hoàn toàn không nghĩ chế lấp vì thế nàng liền bên cạnh bắt một cái gối đầu đột nhiên chiều cố cựu tư hung hăng tạp qua đi gối đầu nện ở cố cựu tư trên mặt cố cựu tư vẫn không nhúc ních phảng phất nằm ngay đơ liễu ngọc như hử lạnh một tiếng nằm đến trên giường cái khởi chăn cố cựu tư nghe được nàng ngủ mới thật cẩn thận đem trên mặt gối đầu kéo xuống tới hắn thở dài nhìn trần nhà nữ nhân tâm tình quả nhiên âm tình bất định hắn tương lai nhật tử có thể nghĩ có thể có bao nhiêu khổ sở Mặt sau thời gian, Cố Cửu Tư mỗi ngày lặp lại đọc sách, đọc sách, đọc sách bi thảm sinh hoạt, quá đến mơ màng hồ đồ, hắn mỗi ngày khóc la không đọc, Liễu Ngọc Như liền cổ vũ hắn, ngươi muốn nỗ lực a, Lang Quân, nhất định phải khảo tháng Diệp Thế An. Khảo tháng Diệp Thế An. Khảo tháng Diệp Thế An. Khảo tháng Diệp Thế An. Những lời này mỗi ngày tiếng vọng, Cố Cửu Tư liền bắt đầu lúc nào cũng chú ý Diệp Thế An thành tích. Không có mấy ngày, thi hương biết bảng, sở hữu học sinh đều vội vàng đi xem cô cửu tư không tham gia khảo thí lại so với tham gia khảo thí còn muốn khẩn trương hắn sáng tinh mơ lên khiến cho mục nam đi hỏi thăm tin tức liễu ngọc như chỉ xem hắn đứng ngồi không yên cũng không biết là đang khẩn trương cái cái gì chờ giữa trưa thời gian mục nam rốt cuộc trở về cô cửu tư thấy mục nam trở về thật xa liền đến cửa ngành đón mục nam chạy vội lại đây thở hồn hện cô cửu tư vội la lên thế nào diệp thế an khảo đến thế nào giải giải nguyên Mục Nam thở hổn hển, Cố Cửu Tư sắc mặt trắng nhận, Mục Nam sợ hắn nghe không rõ, lại lặp lại một lần, "Đệ nhất, Danh, giải Nguyên." Nghe được lời này, mười mấy ngày nay dậy sớm vẫn ngủ, mỗi ngày phát sầu, Sở Hưu hết thể đều tại đây một khắc nổ tung, Cố Cửu Tư rốt cuộc chống đỡ không được, hai mắt vừa lật, đương trường hôn mê bất tỉnh. Quanh thân mọi người nảy lên tới, lớn tiếng nói, "Công tử, ngươi làm sao vậy công tử?" Cố Cửu Tư mơ màng hồ đồ, cực kỳ bi thương. "Hắn làm sao vậy?" Hắn muốn chết. Đệ nhất danh. Thi hương đệ nhất danh, tương lai diệp thế an còn khả năng khảo thi hội đệ nhất, thi đình đệ nhất, đệ nhất đệ nhất, vĩnh viễn đệ nhất. Hắn liều mạng chính mình này mạng nhỏ, sợ cũng đuổi không kịp a. 20, chương 19, tam chương hợp nhất. Cố Cửu Tư một vượng, toàn bộ phủ đệ người ngã ngửa đổ. Giang Nhu cùng Cố lãng Hoa chạy nhanh đuổi lại đây, nhìn Cố Cửu Tư mấy ngày nội gầy một vòng, đau lòng đến không được. Giang Nhu tìm Liễu Ngọc Như, châm chước nói, "Ngọc Như à, vạn sự không thể nóng vội, ta đứa nhỏ này đánh tiểu cũng không ăn qua cái gì khổ, ngươi một chút làm hắn như vậy mệt nhọc, sẽ xảy ra chuyện a? Liễu Ngọc Như thở dài, nàng biết Cố Cửu Tư không ăn qua khổ, lại cũng không nghĩ tới nhu nhược thành như vậy. Nhìn qua tinh thần đầu tốt như vậy một người, nói vượng liền vượng, cũng đúng là hiếm thấy. Nàng túi đầu nói, bà bà nói được là, Ngọc Như biết sai rồi. Thấy Liễu Ngọc Như nhượng bộ, Giang Nhu cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhưng nàng quan sát đến Liễu Ngọc Như thần sắc lại cũng là biết liễu ngọc như tuyệt không sẽ như vậy bỏ qua nàng nhìn nằm ở trên giường cố cựu tư đau lòng đến không được chậm rãi nói ngọc như à kỳ thật người đời này có rất nhiều lộ phải đi cũng không nhất định chính là muốn đọc sách cựu tư không thích hợp ngươi cũng đừng buộc hắn kia hắn thích hợp cái gì đâu nghe thấy lời này liễu ngọc như dương mắt lẳng lặng nhìn giang nhu giang nhu bị hỏi đến nghẹn nghẹn liễu ngọc như lại lần nữa lặp lại bà bà cảm thấy lan quân thích hợp cái gì đâu giang du trầm mặc Liễu Ngọc Như thử thăm dò nói, Lang quân võ nghệ cao cường, không bằng đưa đến trong quân. Không được không được nghe được lời này, Giang Nhu lập tức nói, nhà của chúng ta liền cửu tư một cái hài tử, này chiến trường hung hiểm, nếu có bất chấp gì. Bà bà Liễu Ngọc Như thở dài, ngài trong lòng ta vẫn luôn là cái thông minh đến cực điểm nữ nhân, như thế nào ở Lang quân chuyện này thượng, liền xem không khai đâu. Tập võ chiêu số đi không được, chỉ có thể từ văn, vô luận là kinh thương vẫn là làm quan, nơi nào có không đọc sách, nếu đọc thư đương nhiên muốn hướng tốt nhất chiêu số đi hiện giờ dương châu trong thành nhà nào hộ nào phú thương trong nhà không có mấy cái xuất sĩ gia tộc con cháu lang quân không có thân huynh đệ ngày sau hắn nếu không đi khảo cái công danh cũng chỉ có thể dựa hắn bà con đường huynh đệ đi khảo này đó thân thích đều ở đông đô các ngươi xa ở dương châu đến nhị vị tuổi già lang quân khởi động cố ra khi bọn họ còn sẽ bán cửu tư cái này mặt mũi sao lời này làm giang nu trầm mặc liễu ngọc như chậm rãi nói liền tính bán cái này mặt mũi Lang quân chỉ là một vị thương nhân, địa vị trung quy kém chút, cha mẹ chồng đã là Dương Châu nhà giàu số 1, nhưng cứu cứu muốn từ Đông Đô tới đem lang quân mang đi, các ngươi cũng không hề biện pháp, không phải sao. Cùng với leo lên người khác, không bằng tự lập căn sinh, ngài đến vì lang quân tương lai suy nghĩ. ngươi đến nghĩ, hắn hôm nay sở dĩ muốn như vậy chịu khổ, chính là bởi vì niên thiếu khi quá đến quá mức vô ưu vô lự, người cả đời này phải trải qua đều là bình quân, nên ăn khổ không ăn, tương lai liền sẽ gấp bội còn trở về. Ngài nói có phải hay không đạo lý này. Giang Nhu nghe lời này, sau một hồi, nàng thở dài, gật đầu nói, ngươi nói được là. Hơn nữa Liễu Ngọc Như uống ngụm trà, ra tiếng nói, lang quân kỳ thật thực thông minh, này đó thời gian tới, ta xem lang quân chi tài, không rơi cho người khác. Cho nên ta hy vọng cha mẹ chồng ngày sau, không cần lại nói lang quân làm không được cái gì, có cái gì không được. Với trong lòng ta, hắn liền tính cầm trạng nguyên lang, ta cũng cảm thấy không có gì kỳ quái giang nhu lẳng lặng nhìn liễu ngọc như liễu ngọc như cúi đầu nói con dâu nhất thời nóng vội mở miệng mạo phạm không sao giang nhu phun ra một ngụm trọc khí ngươi nói được là là ta cùng lãng hoa mê trướng ngươi hảo hảo chiếu cố hắn nói giang nhu đứng dậy vỗ vô, vô liễu ngọc như bả vai nhu hòa nói ngươi là cái hảo hải tử cựu tư cưới ngươi ta thực yên tâm liễu ngọc như trong lòng hơi hơi vừa động nàng rũ xuống đôi mắt trong lòng có như vậy vài phần vui mừng rốt cuộc chỉ là một tuổi người Bị trưởng bối khen, vẫn là khó tránh khỏi có chút phiêu nhiên. Chỉ là nàng trên mặt không hiện, cung cung kính kính tặng Giang Nhu đi ra ngoài, tới rồi cửa, Giang Nhu đột nhiên nói, chờ cửu tư thân thể hảo chút, bồi ngươi hồi môn sau, ngươi cũng chịu điểm thời gian, ta mang ngươi đi mấy cái cửa hàng nhìn xem. liễu Ngọc như ngần người, cố ra sản nghiệp quá lớn, cố lao ra một người quản bất quá tới, cho nên có một bộ phận sản nghiệp là từ Giang Nhu một tay quản. Chuyện này đặt ở nhà khác chính là nghe rợn cả người. Dĩ nhiên có làm thê tử quản sản nghiệp, còn cùng người ngoài nói sinh ý, nhưng đối với cô ra tới nói, này hết sức bình thường. Liễu Ngọc Như biết, làm nàng đi mấy cái cửa hàng nhìn xem, liền chính là tính toán làm nàng tiếp nhận sinh ý bước đầu tiên. Giang Du, thế nhưng muốn nàng cũng giống nàng giống nhau kinh thương sao? Liễu Ngọc Như tâm thình thịt nhảy, nàng sắc mặt trầm ổn hẳn là, sau đó cung kính tiến đi Giang Du. Nàng đè nặng trong lòng kích động, lộn trở lại nội gian tới, liền thấy cô Cựu Tư tỉnh, hắn mở to mắt nhìn nóc giường tựa hồ là đang ngẩn người liễu ngọc như đi đến cố cửu tư bên người ngồi vào mép giường phe phẩy cây quạt nói lan quân cảm nhận được đến hảo chút cố cửu tư lên tiếng theo sau thở dài nói ta đã mất ngại có phải hay không muốn đọc sách hôm nay trước nghỉ ngơi đi liễu ngọc như cười nói ta bồi ngươi trò chuyện hảo nga cố cửu tư sắc mặt hờ hững ta không nghĩ nói chuyện vậy ngươi bồi ta trò chuyện đi liễu ngọc như chống đầu dựa vào cố cửu tư bên người Cố Cựu tư bị nàng lời nói cho cười, cười xem nàng nói, ngươi ra mặt như thế nào như vậy dạy. Ngươi nương làm ta bồi nàng đi cửa hàng nhìn xem. Liễu Ngọc Như đẹ nặng trong lòng kích động, trên mặt tươi cười lại là che đều che không được. Cố Cựu tư cảm giác được nàng vui vẻ, quay đầu nói, nhìn xem liền nhìn xem, ngươi cao hứng cái gì. Ta đoán nàng là muốn cho ta bồi nàng làm buôn bán. Liễu Ngọc Như cho rằng cố Cựu tư không rõ, lại bổ sung một câu. Cố Cựu tư hải một tiếng, mãn không thèm để ý nói. Còn không phải là làm buôn bán sao Ngươi như vậy cao hứng sao Nói, hắn đột nhiên nhớ tới trước kia Liếu Ngọc như ở liếu gia thân phận Hắn liền hiểu được, hắn nghĩ nghĩ Theo sau nói, ta nương làm ngươi bồi nàng đi xem Phỏng trừng chính là tưởng nhìn một cái Ngươi có phải hay không này khối liêu Ngươi không phải muốn cho ta đọc sách Làm quan sao Về sau nhà của chúng ta nghiệp tổng không thể hoang phế Nàng phỏng trừng chính là nghĩ Về sau ta làm quan, cố ra sản nghiệp Liền toàn quyền giao cho ngươi Nghe được lời này liễu ngọc như mở to mắt ngươi nói ngươi nói cố ra tương lai đều là của ngươi nhìn liễu ngọc như bị khiếp sợ bộ dáng cố cửu tư đột nhiên cao hứng lên hắn cho nàng làm vị trí nghiêng thân đầu dựa vào trên tay cười nói như thế nào cao hứng choáng váng liễu ngọc như không nói chuyện nàng hít sâu vài cái có chút thấp thỏm nói vậy ngươi nói ta thành sao cố cửu tư ngẩn người hắn lần đầu nhìn thấy liễu ngọc như này thấp thỏm bộ dáng hắn trợn cười ra tiếng tới Liễu Ngọc Như bị hắn cười đến không đầu không đuôi, nàng có chút bất mãn, rối tay đẩy hắn. Ngươi cười cái gì? Liễu Ngọc Như hắn cao hứng nói, ngươi cũng có hôm nay à? Nguyên Lai đối mặt không biết sự vật thấp thỏm bất an, cũng không phải chỉ có hắn một người. Liễu Ngọc Như nhịn không được rối tay đi véo cô cửu tư, cô cửu tư vội vàng hướng giường lui đi vào trốn tránh nàng. têu To nói, ai nha, đau đau đau, tha ta đi cô nái mãi, ngươi lợi hại nhất nhất hung. Liễu Ngọc Như bị hắn đậu cười, một mặt cười một mặt véo hắn. Cô kiểu tư trốn rồi trong chốc lát, thật sự nhịn không được, bắt được tay nàng nói, hảo hảo, đường khác, ta thua. Buông tay. Liễu Ngọc Như ra vẻ hung ác nhìn hắn. Vậy ngươi cũng không thể béo ta. Nói, cô kiểu tư thả tay nàng, Liễu Ngọc Như hừ một tiếng rời dừng đi, cùng hắn nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, hai ngày này tìm cái thời gian bồi ta hồi môn. Hiện giờ Dương Châu phong tục là trăng tròn hồi môn, hiện giờ cũng tới rồi hồi môn thời gian. Cố kiểu tư lười biếng lên tiếng nhìn Liễu Ngọc Như ngồi ở trước gương, hắn giơ tay khởi động đầu, ôn hòa nói: ngươi cũng đừng lo lắng. Tá đầu thoa Liễu Ngọc Như động tác dừng một chút, Cố Cửu Tư đánh áp, ngươi yên tâm đi, liền ngươi lợi hại như vậy, ta đều có thể quản, mấy cái tiểu cửa hàng, ngươi quản được xuống dưới. Nghe lời này, Liễu Ngọc Như mới phản ứng lại đây, Cố Cửu Tư là đang nói nàng tiếp nhận sinh ý sự, nàng động tác dừng một chút, sau một hồi, nàng rũ xuống đôi mắt, lên tiếng: ân. Cố Cửu Tư nhiều thế này thì tới. Rốt cuộc ngủ một giấc hảo giác. Chờ ngày hôm sau lên, Liễu Ngọc Như nhìn hắn tinh thần đầu không tồi, liền làm người đi Liễu ra cho thiệp, lãnh cố cửu tư hồi môn. Về nhà trên đường, Liễu Ngọc Như vẫn luôn tự cấp cố cửu tư phân phó, tới rồi nhà ta, ngươi ít nói lời nói, liền biểu hiện đối với ta hảo là được. Cố cửu tư gật đầu, nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta bảo đảm cho người tránh mặt. Còn có một việc Liễu Ngọc Như cao mày, cố cửu tư dương mắt xem nàng, Liễu Ngọc Như suy tư nói. Ta muốn đem Trương Nguyệt Nhi kia thiếp thất nhỏ nhất hải tử quá kế đến ta mâu thân danh nghĩa, ngươi. Nói, Liễu Ngọc Như dừng một chút, theo sau nói, tính. Nàng tưởng, như vậy chuyện phức tạp nhi, cố cửu tư cũng là làm không được. Mà cố cửu tư nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng đã minh bạch nàng muốn làm cái gì, bĩu môi, xoay đầu đi, không có nói nhiều. Cố cửu tư lãnh Liễu Ngọc Như hồi môn, vừa đến Liễu gia đại môn, Liễu Ngọc Như liền thấy Liễu Tuyên lãnh tô huyền đứng ở cửa Trương Nguyệt Nhi cùng Vân Vân cùng nhau đứng ở hai người mặt sau. Nhiều năm như vậy, Tô Huyền lần đầu tiên chạm hồi vị trí này, Liễu Ngọc Như nhìn lên thấy, liền biết mẫu thân này đó thời gian quá đến bất quá. Nàng hốc mắt thường đỏ, hơi hơi cúi đầu, theo sau liền cảm giác Cố Cửu Tư nắm lấy tay nàng, trước mắt bao người, vẻ mặt quan ái nói, "Phu nhân như thế nào khóc? Chính là nơi nào không khỏe?" Liễu Ngọc Như, "Không, ta không cần ngươi như vậy rối trá làm ra vẻ quan ái." Nhưng nàng không thể phất Cố Cửu Tư mặt mũi liền miễn cưỡng cười cười ôn nhu nói nhìn thấy cha mẹ thì cực mà khóc thôi nói nàng liền lanh cô cửu tư tiến lên đi cung cung kính kính cấp tô huyền cùng liễu tuyên hành lễ cố cửu tư hành lễ đoan chính làm liêu tuyên thở phào nhẹ nhõm hắn quán tới nghe nói cố cửu tư hành sự bừa bãi vốn dĩ liền lo lắng như vậy đám đông nhìn chăm chú hạ cố cửu tư đánh hắn mặt ai từng tưởng cố cửu tư cư nhiên như vậy cho hắn mặt mũi lập tức làm hắn cao hứng rất nhiều vội vàng tiếp đón cố cửu tư đi vào Vì thế Cố Cựu Tư bồi Liễu tuyên, Liễu Ngọc Như đỡ Tô huyền người một nhà vui mừng vào Liễu gia đại môn. Cố Cựu Tư một lòng nghĩ cấp Liễu Ngọc Như tránh mặt, vì thế một bữa cơm xuống dưới, vẫn luôn cấp Liễu Ngọc Như gắp đồ ăn, hỏi han ân cần, xem đến ở bàn người hai mặt nhìn nhau, Liễu Ngọc Như mặt đỏ cái thông thấu, Cố Cựu Tư lại hồn nhiên bất giác, bên cạnh hạ nhân có chút nhịn không được nhấp lời, Trương Nguyệt Nhi trong lòng khinh thường, cảm thấy Cố Cựu Tư quá không quý củ, rồi lại không thể không đi cực kỳ hâm mộ mà tô huyển thấy liễu ngọc như quá đến như vậy hảo liền thấp đầu không cho người xem nàng đỏ mắt chờ một bữa cơm ăn xong cô cửu tư bị liễu tuyên kéo đi uống rượu đại khái là đối cố cửu tư kỳ vọng quá thấp cô cửu tư thoáng biểu hiện liễu tuyên liền đối với hắn ấn tượng cực hảo mà liễu ngọc như bị tô huyển mang về trong phòng tô huyển cùng nàng nói gần chút thời gian tình huống hiện giờ Trương nguyệt nhi tâm tư toàn tâm toàn ý ở vân vân trên người cùng phụ thân ngươi ồn nào đến lợi hại phụ thân ngươi thấy các nàng đau đầu Liền đến ta nơi này tới cần mẫn. Ta đảo cũng không cảm thấy cái gì, hắn tới hoặc là không tới, ta cũng không lắm để ý chỉ là mọi người xem thấy hắn cất nhắc ta, đối ta liền tốt hơn rất nhiều. Nhưng thật ra ngươi tô huyền nhìn Liễu Ngọc Như, quan tâm nói, kia cố đại công tử, đối với ngươi, khá tốt. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như liền cười, ôn nhu nói, nương, kiểu tư người so ngoại giới đồn đái khá hơn nhiều, đối ta thực hảo. Hắn ở nhà tô huyền có chút ngượng ngùng, chỉ chỉ đại đường cũng là dáng dấp như vậy sao? Liễu Ngọc Như đỏ mặt, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, "Ngài yên tâm đi, hắn là thiệt tình đau ta." "Vậy là tốt rồi." Tô Huyền thư khẩu khí, gật gật đầu nói, "Nữ nhân có thể được đến trượng phu như vậy sủng ái, cả đời liền không có gì hảo lo lắng." Liễu Ngọc Như cười mà không nói. Dĩ vãng nàng cảm thấy Tô Huyền nói không sai, hiện giờ cũng đã vô pháp nhận đồng, nhưng nàng cũng biết Tô Huyền nghĩ như vậy cả đời, muốn chuyển biến quá khó khăn, vì thế nàng cũng chỉ là cười bồi Tô Huyền nói chuyện. Nói sau một lúc, nàng nhớ tới hôm nay ý đồ đến, cùng Tô Huyền nói, ngài hiện giờ cùng phụ thân cảm tình cũng hảo, thừa dịp cơ hội này, cũng nên vì tương lai tính toán một chút. Ta nghĩ nghĩ, ta bảo bà, bà ngày ấy lời nói, cũng không phải không có đạo lý, ngài hiện giờ không có hài tử, không ngại quá kế một cái. Nếu là đoạt vân vân hài tử, sợ nàng sẽ thất vọng buồn lòng, hiện giờ Nguyệt Di Nương nhỏ nhất hài tử thượng bất mãn 2 tuổi, không bằng ta hôm nay cùng phụ thân để chuyện này, ngài xem. ngươi để sợ là không hào đi tô huyển có chút lo lắng liễu ngọc như thở dài tổng không thể ngài tới nói phụ thân hiện giờ sở dĩ ái tới ngài nơi này chính là cảm thấy ngài tính tình đạm bạc không tranh không đoạt nếu là ngài khai này khẩu phụ thân sợ sẽ không mừng tô huyển trầm mặc không nói chuyện liễu ngọc như nghĩ nghĩ ngài đừng lo lắng cựu tư ở đâu phụ thân liền tính không cao hứng cũng không dám nói cái gì tô huyển cùng liễu ngọc như nói một buổi chưa nói chờ đến cơm chiều khi đại gia nói chuyện Liễu Ngọc Như thấy Trương Nguyệt Nhi ôm hài tử, liền cười nói, Vinh đệ hiện giờ cũng mau hai tuổi đi. Nghe được Liễu Ngọc Như nhắc tới Nhi tử, Trương Nguyệt Nhi tức khắc có vài phần tự tin, cười nói, là đâu, mau hai tuổi, có thể nói sao, còn không lớn sẽ, nhưng sẽ kêu nương. Trương Nguyệt Nhi nói, thúc giục Liễu Vinh nói, Vinh Nhi, tới, kêu cái nương cho đại gia nghe một chút. Hải tử kỷ lý quang quắc nói một đống, cũng không phun ra cái hoàn chỉnh em tới, cố Cửu tư phốc cười ra tiếng tới, Trương Nguyệt Nhi nhìn lại đây cố cửu tư túi lầu nói xin lỗi đứa nhỏ này quá buồn cười ta không nhịn xuống mọi người liễu ngọc như nhàn nhạt nhìn cố cửu tư giống nhau cố cửu tư lập tức thu liêm ý cười ngồi đoàn chính Liên như vậy một cái chi tiết tô huyền lúc này mới thật sự yên lòng trương nguyệt nhi sắc mặt có chút khó coi liễu ngọc như vội nói di nương ngài đừng cùng hắn so đo cựu tư hải tử tính tình cố đại công tử thiên tính thẳng thắn trương nguyệt nhi miễn cưỡng cười nói nơi nào có cái gì hảo so đo nguyệt di nương dưới gối hiện giờ đã có hai cái nhi tử ngọc như nhìn thập phần hâm mộ ngọc như luôn muốn hiện giờ ngọc như gả đi ra ngoài mẫu thân bên người tổng nên có người chiếu cố phụ thân ngài nói đúng không nói liễu ngọc như liền nhìn về phía liêu tuyên trương nguyệt nhi ôm hải tử tay nhịn không được nắm thật chặt liễu tuyên nghe liễu ngọc như nói gật gật đầu lại là ra ngoài mọi người dự kiến nói thẳng ngươi nói được là mẫu thân ngươi dưới gối làn lên lại có cái hải tử không bằng như vậy đi liễu tuyên nói thẳng nguyệt nhi vinh nhi liền giao cho phu nhân nuôi nấng đi lao ra trương nguyệt nhi kêu sợ hãi ra tiếng này này vinh nhi còn nhỏ nàng đầu góc xoay chuyển cực nhanh vợ nói hắn nếu ly ta không được nguyệt di nương lời này nói được có ý tứ cố cựu tư lười biếng mở miệng nhà ai nam nhi ly nương liền không được lại không phải cái gì đồ nhu nhược di nương hài tử vẫn là giao cho đại phu nhân dưỡng miễn cho đi rồi đường vòng trương nguyệt nhi nghe được lời này Liên Minh Bạch Cố Cửu Tư là đang ám phúng nàng không tầm mắt, Trương Nguyệt Nhi cắn nha, thầm hận chính mình những cái đó năm vẫn là đối Liễu Ngọc Như cùng Tô Huyền hảo chút, mới làm các nàng có năng lực ở hôm nay tới xoay người. Nàng nên sớm lộng chết Tô Huyền, hay là đem Liễu Ngọc Như tùy tiện gả cái tao lão nhân làm tiếp thất, làm các nàng mẫu tử cả đời phiên không được thân. Nhưng mà nói này đó đều quá muộn, nàng chỉ có thể là ôm hài tử, bắt đầu khóc sướt mướt náo lên. Liêu Tuyên thấy nàng ở Cố Cửu Tư trước mặt náo, tức khắc lửa lớn làm người đem nàng kéo đi xuống theo sau liền cùng tô huyển nói lên quá kê chuyện này tới lại lưu cố cựu tư uống lên trong chốc lát rượu lúc này mới làm liễu ngọc như cùng cố cựu tư trở về chờ tới rồi trên xe ngựa liễu ngọc như liền có chút kỳ quái hôm nay ta phụ thân như thế nào dễ nói chuyện như vậy nàng nguyên bản tưởng muốn cho liễu vinh quá kê chuyện này là muốn nháo trong chốc lát cố cựu tư dùng tay chống đầu dựa vào bên cửa sổ thượng lại cười nói này ngươi đến khen ta liễu ngọc như nghe được lời này xoay đầu đi liền thấy công tử hồng y hỉa kim quan sắc mặt mỉm cười ánh trăng rừng ở hắn bạch như ngọc sứ làn gia thượng mang theo một tầng nhàn nhạt quan hoa hắn tươi cười lười nhác trung tự mang phong lưu thế nhưng làm liễu ngọc như có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt thấy liễu ngọc như không nói lời nào hắn vươn tay chiều nàng vẫy vẫy phát cái gì lăng khen ta nha khen ngươi cái gì liễu ngọc như phục hồi tinh thần lại cảm thấy có chút không được tự nhiên xoay đầu đi dùng quạt tròn cho chính mình quạt phong cố cửu tư phủi phủi quần áo rất là tự hào nói ta buổi chiều liền cùng cha ngươi nói lên chuyện này ân liễu ngọc như quay đầu lại xem hắn hiếu kỳ nói ngươi nói cái gì ta nói nha nhân gia gia đình giàu có thê tử đều có đứa con trai không có cũng muốn qua kế ngươi nương độc thân một người ta lo lắng a ta vốn dĩ tính toán cho ta cậu em vợ đưa thật nhiều đồ vật đáng tiếc ngươi cũng không có đệ đệ đem đồ vật cấp cái thiếp thất hải tử còn chèn ép ngươi nương lòng ta nhiều không cao hứng a Cứ như vậy. liễu Ngọc Như ngẩn người, cố cửu tư nhúng mày, bằng không ngươi muốn như thế nào. Ngươi nói như vậy lời nói, có thể hay không liễu Ngọc Như châm trước nói, quá trực tiếp chút. Cho nên ta nói ngươi nhà cố cửu tư dùng cây quạt nhẹ nhàng chọc một chút nàng cái chán, khoe miệng mang theo cười, làm việc nhi chính là tưởng quá nhiều. Ngươi cho rằng cha ngươi vì cái gì nhiều năm như vậy không hưu ngươi nương. liễu Ngọc Như nhăn lại mi, do dự mà nói, bởi vì hưu thê chuyện này. Chuyện đi không thể diện. Cố Cửu Tư thở dài, dùng xem nốc tử ánh mắt nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Như, nói thẳng: "Cha ngươi là muốn mặt người sao?" "Hắn không thôi ngươi nương, hoàn toàn là bởi vì ngươi nương là Tô Châu Tô gia Thiên Kim tiểu thư, hữu ngươi nương, hắn chỗ nào lại cưới như vậy thể diện nữ nhân. Có như vậy đắc lực cứu ca, cho nên a, cha ngươi sẽ sủng trương Nguyệt Nhi, nhưng kia cũng là ở không đắc tội Tô gia tiền đề hạ. Ngươi nương nếu là sớm liền ngáo, cha ngươi còn dám như vậy sủng trương Nguyệt Nhi sao?" Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư nói, Nàng chậm rãi nói, nam nhân ra. Cũng muốn như vậy tính kế sao? Nam nhân cũng là người cố cửu tư cười nhạo, là người liền tham tài, liền hảo quyền. Ở cha ngươi trong lòng, nữ nhân tính cái gì? Hiện giờ hắn muốn bám lấy cố ra, cho nên tự nhiên sẽ đối với ngươi nương hảo. Ta để ra yêu cầu, còn rõ ràng nói cho hắn, chỉ cần hai tử qua kê đến ngươi nương danh nghĩa, ta liền cho hắn tặng đồ, chúng ta cố ra tặng đồ là tùy tiện đưa sao? Cha ngươi trong lòng tính đến rõ ràng đâu? Liễu Ngọc Như không nói chuyện? cố cửu tư phe phẩy cây quạt chờ liễu ngọc như khen hắn đợi trong chốc lát không gặp liễu ngọc như có phản ứng bất mãn nói ngươi như thế nào không nói lời nào cố cửu tư liễu ngọc như lần này không kêu hắn lang quân nàng chậm rãi phẩm vị lại đây giữ mắt nhìn trước mặt cả lơ phất phơ người kinh ngạc nói ngươi ngươi rất lợi hại a ít nhất ở cân nhắc nhân tâm chuyện này thượng cố cửu tư so nàng thông thấu quá nhiều hắn tưởng người nghĩ đến đơn giản mỗi sự kiện đều hướng bản chất tưởng Tránh đi quy củ cùng mặt ngoài những cái đó đường hoàng nói, mỗi lần đều là thẳng đánh yếu hại. Đối liêu tuyên người như vậy, cố cửu tư dễ như trở bàn tay, chỉ là đối Liễu ngọc như loại này cùng hắn căn bản không ở một cái ý nghĩ thượng hành tẩu đền thờ, hắn mới không thể nào xuống tay. Cố cửu tư nghe Liễu ngọc như khen, nhướng mày, tay đáp ở trên cửa sổ, hơi có chút tiêu ngạo nói, tiêu phu quân. Liễu ngọc như nghe xong lời nói, cao hứng ngồi sổn cố cửu tư bên cạnh đi, cho hắn đóng chân, lấy lòng nói, phu quân Ngươi quá lợi hại, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi, trương nguyệt nhi, ngươi nói người này thế nào? Cha. Cố cửu tư nghe liễu ngọc như như vậy lấy lòng, trong lòng tức khắc phiêu lên, liễu ngọc như chạy nhanh cho hắn châm trà, ba ba nhìn hắn, cố cửu tư uống ngụm trà, nhìn liễu ngọc như kia sùng bái ánh mắt, hắn nhịn không được cười. Liễu ngọc như hắn cười nói, ta phát hiện ngươi rất co được giãn được a. Đó là liễu ngọc như lập tức nói, người làm đại sự cần thiết phải có loại này quyết đoán. Cố cửu tư ha ha cười ra tiếng tới lôi kéo nàng lên ngồi ở hắn bên cạnh, hắn say so hứng thú cao, liền bắt đầu cao đàm quát luận. Liễu Ngọc Như hỏi vấn đề, hắn liền cho nàng nói chính mình giải thích. Từ trương nguyệt nhi, vân vân, một đường nói đến hắn nhận thức bên người các người. này đó thời gian, Liễu Ngọc Như làm phu tử cho hắn nói thiên hạ thế cục, hắn trong lòng cũng có đế. Liễu Ngọc Như thấy hắn ước chừng là say, cái gì đều nói, liền nhịn không được nói. vậy ngươi cảm thấy, lương vương như thế nào? nghe thấy cái này tên, Cố Cửu Tư trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo cười lạnh nói loạn thần tắc tử sau đó tất phản liễu ngọc như trong lòng trợn cả kinh nàng còn muốn hỏi lại cái gì cố cửu tư lại là hai mắt một bế dựa vào trên xe ngựa không cao hưng nói ta muốn ngủ không cần xào ta mặt sau vô luận liễu ngọc như lại như thế nào riêng hắn hắn cũng không chịu nói thêm nữa nhưng mà lời này lại là khắc vào liễu ngọc như trong lòng liễu ngọc như một đêm chưa ngủ nàng ở trên giường trằn trọc chờ ngày hôm sau tỉnh lại Liễu Ngọc Như sớm liền ngồi xổm cố Cựu Tư mà phô bên cạnh, bắt đầu giương hắn, "Cố Cựu Tư, Cố Cựu Tư." Cố Cựu Tư giơ tay che lại chính mình lỗ thai, bất mãn lẩm bẩm, "Không phải nói tốt cho ta nghỉ sao? Ta mệt mỏi quá, hảo mỏi mệt, buồn ngủ quá. Ngươi lại trả lời ta một vấn đề, ta liền cho ngươi ngủ." Cố Cựu Tư che lại lỗ thai, làm bộ cái gì đều nghe không được, Liễu Ngọc Như đem hắn tay kéo khai, vội nói, "Ngươi vì cái gì nói lương vương sẽ phản?" Ân Cố kiểu tư mơ mơ màng màng mở mắt ra, ta nói. Đúng vậy Liễu Ngọc Như khẳng định nói, ngươi nói. Cố kiểu tư gian nan nghĩ nghĩ, nghẹn nửa ngày, hắn rốt cuộc nói, nói bờ đi. Liễu Ngọc Như. Nhìn Liễu Ngọc Như sắc mặt, cố kiểu tư biết chính mình không thể ngủ tiếp, hắn ngồi dậy tới, thống khổ nói, ta chính là cái cảm giác, lương vương người này quá giả. Ngươi nói hắn có binh có quyền, cái gì đều cấp hoàng đế tưởng hảo, còn đem chính mình người trong nhà đưa đi đương con tin, ngươi muốn thật như vậy trung tâm. Đem binh quyền giao trở về A, ngươi xem hắn mấy năm nay đánh ba lần trượng, mỗi lần đều kêu triều đỉnh tăng binh, nhưng ta nhìn trượng, ta cảm thấy rất nhiều lần đều là có thể truy kích nhất cử tiêu diệt, nhưng hắn liền không, ngươi nói đây là vì cái gì? Ta liền tưởng A, ngươi nói có hay không một loại khả năng, ngoại địch hắn có thể đánh thắng, nhưng hắn sợ được ca quyên nơm, chính hắn cũng biết hoàng đế hoài nghi hắn, cho nên cũng đã bắt đầu cân nhắc mưu phản, chỉ là hiện tại thời cơ còn chưa tới, cho nên hắn liền trang quan. Sau đó cô ý làm trần quốc xuất binh quấy dày bên cạnh, thông qua loại này đánh chơi giống nhau trượng lặp lại tăng binh cho chính mình. Ngươi như thế nào biết hắn có thể nhất cử tiêu diệt? Liễu Ngọc Như tò mò, cố cửu tư thở dài, trước kia ở sòng bạc, gặp được quá thật nhiều thứ lương vương đất phong tới người, bọn họ cho ta thuật lại quá bên kia tình huống. Ta cũng là đoán mò, làm không được thật. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, cố cửu tư giơ tay ôm đầu, đã lâu sau, hắn dương mắt xem nàng, ngươi còn có hay không muốn hỏi? Không có ta muốn ngủ. Ngủ đi." Liễu Ngọc Như giơ tay liền đem đầu của hắn ấn trở về gối đầu. Cố Cửu Tư đầu một dính gối đầu, lập tức nhắm hai mắt lại. Say rượu thật sự dễ dàng đau đầu. Liễu Ngọc Như cân nhắc Cố Cửu Tư nói, trải qua này đó thời gian hiểu biết, nàng cảm thấy Cố Cửu Tư nói chuyện phần lớn là có một ít đạo lý, hắn nói hắn đoán mò, nhưng Liễu Ngọc Như lại cảm thấy, khả năng so rất nhiều người nghiêm túc phân tích tình báo chuẩn đến nhiều. Rốt cuộc tình báo có thể là giả nhưng đến sòng bạc tới tùy tiện lời nói lại không có làm bộ tất yếu liễu ngọc như suy nghĩ trong chốc lát bên ngoài liền truyền đến ấn hồng thanh âm nói thiếu phu nhân đại phu nhân kêu ngài qua đi liễu ngọc như hoàn hồn vội theo tiếng rửa mặt theo sau liền đi đại đường giang nhu đã chờ ở nơi đó thấy liễu ngọc như lại đây nàng cười nói tới ăn qua cơm sáng ta mang ngươi đi cửa hàng nhìn xem liễu ngọc như cúi đầu theo tiếng cùng giang nhu cùng nhau ăn cơm xong Giang Nhu hỏi một chút cô Cửu tư cùng nàng về nhà mẹ để tình huống, lại hỏi lúc sau an bài, theo sau nói, chờ Cửu tư thói quen đọc sách, mặt sau Cửu tư công khóa, ngươi cũng không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm. dịch điểm đã đến giờ sinh ý đi lên. Nghe bà bà phân phó, Giang Nhu mang theo nàng dùng qua cơm sáng, liền lánh nàng đi cửa hàng, Giang Nhu đem nàng giới thiệu cho cửa hàng mọi người, tinh tế cho nàng nói sở hữu cửa hàng vận tác, mỗi cái cửa hàng tuyển chỉ, lợi nhuận phương thức, mua sắm nơi phát ra giang nhu không hề giữ lại đều cấp liễu ngọc như nói chờ đi qua nàng thủ hạ sở hữu cửa hàng lúc sau giang nhu lấy một cái sổ sách tay cầm tay giáo liễu ngọc như xem trướng rồi sau đó nàng cùng liễu ngọc như nói hiện giờ vừa vặn tới rồi một năm kiểm toán thời điểm ngươi liền giúp ta đem sở hữu trướng trang một lần đi liễu ngọc như hơi hơi sửng sốt nàng biết đây là giang nhu cho nàng khảo nghiệm liền không có chối tử tuy rằng trong lòng thấp thỏm lại vẫn là ứng hạ. cùng ngày trở về nhà cố cửu tư cũng không ở nhà nàng dò hỏi người sau mới biết được cố cửu tư là đi ra ngoài chơi nghĩ cố cửu tư đã hồi lâu không đi gặp hắn bằng hưu nàng cũng không có lại quản chính mình rửa mặt lúc sau ngồi xuống bên cạnh bàn nhìn sổ sách cuối cùng nhịn không được ngã đầu ghé vào trên bàn sách ngủ cố cửu tư chơi một ngày cao hưng phấn chấn về nhà thời điểm liền thấy liễu ngọc như ngã vào bên cạnh bàn nàng trong tầm tay là cái sổ sách bên cạnh là bàn tính cố cửu tư ngẩn người tiến lên lắc lắc liễu ngọc như liễu ngọc như tỉnh đi trên giường ngủ liễu ngọc như mơ mơ màng màng mở mắt ra tựa hồ là vây cực kỳ cố cựu tư thấy nàng ánh mắt thở dài hắn quá có thể thể hội loại này vây đến mức tận cùng bị người đánh thức cảm thụ vì thế hắn dứt khoát con lưng thật cẩn thận đem liễu ngọc như chặn ngang bế lên tới liễu ngọc như so với hắn trong tưởng tượng càng nhẹ hắn ôm nàng đi hướng mép giường liễu ngọc như mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy cố cựu tư khuôn mặt nhỏ giọng nói ngươi đã về rồi không mắng hắn cố cựu tư cái thứ nhất ý tưởng Vì thế hắn cao hứng rất nhiều, lên tiếng, thúc giục nói, đừng nói chuyện, chạy nhanh ngủ đi. Liễu Ngọc Như lên tiếng, lại lần nữa nhắm mắt lại, nàng quá mệt nhọc, vây được vô pháp. Cố Cửu tư đem Liễu Ngọc Như phóng tới trên giường, cho nàng che lại chăn, lúc này mới đi cách vách rửa mặt. Hắn tẩy tắm khi, nhịn không được hỏi Mục nam nói, thiếu phu nhân hôm nay làm cái gì, như thế nào như vậy mệt. Đại phu nhân mang thiếu phu nhân đi quen thuộc cửa hàng Mục nam sớm đoán được cố Cửu tư sẽ hỏi, trước tiên hỏi tham hảo tin tức nghe nói đại phu nhân đem năm nay kiểm toán chuyện này giao cho thiếu phu nhân, cố cửu tư ngẩn người, hắn biết mỗi năm kiểm toán là hắn nương nhất vội thời điểm, không khỏi nói, chuyện lớn như vậy nhì, liền giao cho nàng làm. đúng vậy, một nam cấp cố cửu tư xoa xoa bồi nói, mọi người đều nói đại phu nhân là ở tại buổi thiếu phu nhân, không lâu lúc sau, trong nhà chuyện này nói không chừng đều là thiếu phu nhân định đoạt đâu, hiện tại còn không phải là nàng định đoạt sao? cố cửu tư mắt trợn trắng, nhưng nghĩ nghĩ hắn vẫn là nói kia nàng một bên giám sát ta đọc sách một bên quảng trướng chẳng phải là thực vất vả kia tự nhiên là vất vả lúc sau liễu ngọc như mỗi mấy ngày liễu ngọc như mỗi ngày thức dậy so gà sớm ngủ đến so cẩu vãn nàng không đi quản cố cựu tư cố cựu tư đảo cũng chưa cho nàng tìm phiền thoái ngoan ngoan đọc sách ấn hồng giúp liễu ngọc như nhìn cố cựu tư nói cố cựu tư gần đây cũng còn tính nỗ lực tuy rằng ngẫu nhiên làm việc riêng nhưng cũng tận lực khống chế được chính mình không thật làm cái gì chuyện khác người Liễu Ngọc Như gật gật đầu, cũng không lại nhiều quản. nói đến cùng, nàng không thể thật quản cố cựu tư cả đời, nàng khai đầu, có đi hay không đến đi xuống, còn phải coi chừng cựu tư chính mình. Nàng ngay từ đầu xem trướng tương đối chậm, sau lại liền xem đến nhanh, mỗi ngày tính khoản thượng đúng hay không, sau đó muốn đi cửa hàng kiểm kê, mỗi lần vừa đi chính là cả ngày, trở về thời điểm đó là đại buổi tối. Có đôi khi trở về còn lộng không xong, cũng chỉ có thể ngao đêm tới làm. Cố Cửu tư thường thường chính là ngủ ở mà trải lên, nhìn bình phong sau ngọn đèn dầu vẫn luôn sáng lên. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy nỗ lực người, như thế tự hạn chế, khắc kỷ cô nương. Kia cô nương thân ảnh dừng ở hắn trong ánh mắt, mang theo ấm áp ánh đến, liền như vậy chậm rãi, chậm rãi tẩm vào hắn sinh mệnh, chỉ là khi đó hắn hồn nhiên bất giác. Cũng may sự tình đều là chậm rãi quen thuộc lên. Liễu Ngọc Như làm nhiều chút, liền quen thuộc, Giang Nhu liền giáo nàng đi nói sinh ý, trước mang theo vài lần. Sau lại liền buông tay làm nàng bản thân đi nói. Ú Châu có một vị đường xa mà đến thương nhân, tưởng định một đám vải dệt, này vừa lúc là Liễu ngọc như sở trường, nhà nàng vốn dĩ cũng lấy vải vóc làm chủ yếu nguồn cung cấp, vì thế chuyện này liền từ nàng đi nói. Ngày đó thời tiết vừa lúc, nàng từ một nam cùng ấn hồng bồi, vào đã sớm định tốt ghế lô. Đối phương kêu chu diệp, nghe nói hắn dưỡng phụ ở Ú Châu trong quân nhậm chức, bởi vậy ngẫu nhiên hắn sẽ giúp đỡ trong quân tới mua sắm. Tỷ như này phê bố chính là vì ứ châu năm nay bắt đầu mùa đông sở chuẩn bị liễu ngọc như phỏng đoán người này hẳn là đã thượng tuổi nếu không sẽ không bị phái tới làm như vậy đại chuyện này cho nên vào ghế lô nhìn thấy bên trong là một vị hai mươi tả hữu thanh niên khi liễu ngọc như vẫn là ngần người đối phương khuôn mặt anh tuấn mang theo phương bắc nam tử đặc có dán chắc nhìn qua mang này một loại anh tuấn dương cương chi mỹ hắn thấy liễu ngọc như cũng là có chút kinh ngạc nhưng hắn cực hảo che giấu cảm xúc cung kính hướng tới liễu ngọc như hành lễ liễu ngọc như đệ nặng trong lòng thấp thỏm cùng hắn giới thiệu chính mình nói chu công tử thiếp thân liễu ngọc như ngại giang lão bản con râu hiện giờ giang thị cửa hàng tạm thời từ ta tiếp quản bởi vậy vải dệt một chuyện từ ta tới cùng ngài trao đổi cố thiếu phu nhân tuổi còn trẻ đã bị ủy lấy trọng trách tất có phi phạm khả năng đối phương cơ hội nói chuyện khen tặng liễu ngọc như rồi sau đó bằng phẳng thỉnh liễu ngọc như nhập tòa chu diệp nói chuyện thiện nói tính tình ôn hòa cùng liễu ngọc như trao đổi giá cả Hai người đều là thật thành làm buôn bán, đảo cũng ăn nhịp với nhau. Cụ thể thương lượng xong rồi số lượng, giá cả, vận chuyển phương thức chờ đồ vật sau, hai bên ghi chú khế ước, rồi sau đó Hàn Huyên một phen sau, cũng tới rồi trở về thời gian, Chu Diệp nhìn sắc trời, lễ phép nói, "Ta đưa thiếu phu nhân trở về đi." "Không cần." Liễu Ngọc Như cười cười, "Ta mang theo gia đình, Chu công tử tự tiện liền hảo." Chu Diệp gật gật đầu, nhưng vẫn là đưa Liễu Ngọc Như đi xuống lầu, mới vừa đi không vài bước, liễu ngọc như liền nghe thấy trên hành lang truyền đến một tiếng cười to nói nha đây là nhà ai tiểu nương tự a ban ngày ban mặt như thế nào đi theo nam nhân khắc cùng nhau từ ghế lô đi ra còn câu kết làm bậy nay một tiếng kêu to ra tới toàn trường liền an tĩnh mọi người tìm theo tiếng quay đầu lại đi liền thấy trên hành lang lập một người nam nhân người nọ nhìn qua cũng liền hai mươi hai mươi sáu bộ dáng lại một tiếng mất tinh thần chi khí hán tựa hồ là uống cao chạm đều đứng không vững hai má đỏ bừng Liễu Ngọc Như đi theo đại gia quay đầu lại, ánh mắt chạm đến đến kia thanh niên ngáy mắt, cả người liền cương. Trước đó, nàng là chưa thấy qua người này, chính là nàng đối gương mặt này một chút đều không xa lạ. La Vương Vinh. Nàng khẳng định như tới, chính là nàng trong ngọng cái kia bị cố cửu tư đánh gãy chân, sau đó ghi hận trong lòng giết cố cửu tư Vương Vinh. Nàng hô hấp cứng lại, theo sau lập tức phản ứng lại đây, xoay người liền kéo bên người người phải đi. Nhưng mà Chu Diệp lại là đứng ở tại chỗ, hắn không biết người kia là ai nhưng hắn làm người chính trực như cũ nói công tử nói cẩn thận ta cùng vị này phu nhân chỉ là đàm phán sinh ý cũng không mặt khác du cụ chỗ trong nhà trưởng bối tấn đều biết được công tử chớ âu ngôn với ngữ nga vương vinh ý vị thâm trường mở miệng là trong nhà trưởng bối nhường ra tới làm này đó nha hắn đem làm này đó cắn đến rất nặng mọi người đều nghe ra trung gian kiểu diễm hương vị chu Diệp sắc mặt không tốt liễu ngọc như nhỏ giọng nhắc nhở nói chu công tử đây là quan lại con cháu chớ nổi lên xung đột thanh giả tự thanh Công tử đừng treo chọc phiền toái. Chu Diệp hư lệnh một tiếng, hoàn toàn không đem quan lại con cháu bốn chữ để vào mắt. Liễu Ngọc Như không khỏi nhìn hắn một cái, nhớ tới Chu Diệp tựa hồ cũng là quan lại xuất thân. Nàng mí môi, cùng Chu Diệp nói, Chu công tử, đi thôi. Rốt cuộc đây là Dương Châu. Nghe được lời này, Chu Diệp chần chờ một lát, rốt cuộc mới quay đầu đi. Mà lúc này Vương Vinh lại là đi xuống tới, lớn tiếng nói, đừng đi à, tiểu nương tử, ngươi hầu hạ vị công tử này, cùng cùng ta chơi một chút nhí bái vương công tử một nam tiến lên đây che ở liễu ngọc như trước mặt cung kính nói chúng ta phu nhân là cố gia thiếu phu nhân mong rằng công tử phóng tôn trọng chút ngươi nói là cố gia chính là cố gia vương vinh cười lạnh một tiếng sợ không phải giả mạo đi nói vương vinh liền tiến lên đi đoan trang liễu ngọc như nói nhìn là trong sạch tiểu thái cẩn thận nhìn nhưng thật ra có khác một phen phong vị vương vinh dùng cây quạt đi chọn nàng cảm liễu ngọc như siết chặt nắm tay banh thẳng bối lạnh lùng nói vương công tử Hôm nay ta thân phận đã thuyết minh, ngươi còn muốn mượn rượu trang điên, kia đánh chính là cố ra mặt. Ngươi liền tính không nghĩ chính mình, cũng ngẫm lại vương đại nhân. Đến lúc đó đông đô một phong sổ con tham đi lên, đến không biết vương công tử ở trong nhà bản tử ai không ai đến khởi. Ngươi, vương vinh nâng cây quạt liền phải chịu qua đi. Chu Diệp chảo một cái đã bắt được cây quạt, lạnh lùng nói, vương công tử, nếu thân là quan gia con cháu, tiện lợi nghiêm khắc kiểm chế bản thân làm như gương tốt. Nếu ngươi hôm nay còn muốn khăng khăng trang điên mua say chính là thật tính toán cùng cố ra là địch vương vinh không nói chuyện hắn gắt gao nhìn chằm chằm chu diệp tựa hồ là ở cân nhắc qua sau một hồi hắn hừ lạnh một tiếng đột nhiên giơ tay che đầu lộ ra đau đầu biểu tình nói ai nha say say người đều nhìn không rõ người tôi à đỡ ta đi xuống đi chờ vương vinh đi rồi liễu ngọc như lúc này mới lỏng nắm tay Nàng thư khẩu khí cùng chu diệp xin lỗi nói chu công tử lần này liên lụy đến ngài cho ngài trọc phiền thoái không sao Chu Diệp xua tay nói, như thế bại hoại, liền tính hôm nay không phải thiếu phu nhân, Chu Mộ cũng sẽ không đứng nhìn bản quan. Vương gia ở Dương Châu ra đại thế đại, hiện giờ hắn lấy ta không có biện pháp, tất sẽ tìm ngài phiền toái, ngài vẫn là chạy nhanh rời đi Dương Châu cho thỏa đáng. Vài dệt chuyện này ta sẽ toàn quyền làm thỏa đáng, ngài yên tâm thì tốt rồi. Liễu Ngọc Như mang theo vài phần xin lỗi, Chu Diệp cười nói, không sao, hắn cũng không dám lấy ta như thế nào. Liễu Ngọc Như mặt lộ vẻ lo lắng, Chu Diệp nhìn nhìn trời, Thiếu phu nhân, vẫn là ta đưa ngài một đường trở về đi. Chu Diệp thân sắc không dung Liễu Ngọc Như cự tuyệt, Liễu Ngọc Như bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu, liền vào xe ngựa. Chu Diệp giá mã che trở Liễu Ngọc Như trở về cố phủ, Liễu Ngọc Như trong lòng suy tư, chờ một lát muốn như thế nào cùng Giang Nhu hội báo việc này. Nàng trong lòng có chút sợ hãi, càng có rất nhiều ủy khuất khó chịu. Nàng không biết Giang Nhu qua đi có hay không gặp được quá như vậy chuyện này, phàm là làm buôn bán, luôn là muốn đi ra ngoài nói Nhưng này sinh ý trong sân tổng không thể nữ nhân cùng nữ nhân nói, nam nhân cùng nam nhân nói. Mà đại mua bán luôn là cơ mật, đến lén đơn độc nói, nam nữ ở chung một phòng, chẳng sợ có gã sai vặt nha hoàn, cũng tổng hội làm người ta nói nhàn thoại, không biết Giang Nhu là xử lý như thế nào. Hơn nữa Vương Vinh việc này, hắn vì cái gì đột nhiên tìm tới mua tới. Mà nàng như vậy uy hiếp Vương Vinh, lúc sau có thể hay không có cái gì vấn đề. liễu Ngọc Như trong đầu ý niệm hỗn loạn, xe ngựa đang từ từ hướng cô ra bước vào tới gần cố gia bên ngoài đột nhiên chuyển đến quen thuộc đánh mã thanh liễu ngọc như nghe kia quen thuộc thanh âm dồn dập kêu giá nàng không khỏi chạy nhanh xốc lên màn xe theo sau liền thấy cố cửu tư ăn mặc một thân tô ý ỉa vừa vặn từ nàng xe ngựa bên cạnh đánh mã mà qua liễu ngọc như ngẩn người theo sau vội vàng kêu ra tiếng tới cố cửu tư cố cửu tư hoàn toàn không ngừng đưa lưng về phía nàng chỉ là nói ngươi trở về liễu ngọc như ngốc một lát theo sau liền xem cố gia gia đình ở phía sau giá mã đuổi theo liễu ngọc như vội ngăn lại một người tới nôn nóng nói đại công tử làm gì vậy đi đại đại công tử nghe nói vương vinh khi dễ thiếu phu nhân gia đình thở hồn hển nôn nóng nói từ trong nhà đoạt mã nói muốn đi chết hắn chân vừa nghe lời này liễu ngọc như sắc mặt trắng bệnh chu diệp ở bên cười cười nguyên lai vị này chính là cố đại công tử thật sự thiếu niên khí phách thiếu phu nhân ngài cũng đừng lo lắng đại công tử đại khái chính là tùy tiện nói nói qua đi xảo một trận cũng liền thôi không không phải Liễu Ngọc Như phục hồi tinh thần lại, vội nói, chạy nhanh đem đại công tử ngăn lại tới, "Mau đi." Nói, nàng hoãn khẩu khí, theo sau cùng Chu Diệp nói, "Chu công tử, nhà ta phu quân tính tình dữ dằn, ta phải đi xem, cảm ơn ngài một đường đưa tiễn, ngày khác tái kiến." Chu Diệp do dự một lát, gật gật đầu, "Kia thiếu phu nhân bảo trọng." Liễu Ngọc Như ứng thanh, theo sau ngồi vào xe ngựa, cùng xa phu nói, "Chạy nhanh đuổi theo đại công tử." Đuổi không kịp, Vương Vinh chân phải thật sự chết. 21 chương hai mươi cố cửu tư mã kỵ đến bay nhanh gia đình còn theo không kịp càng miễn bản cưỡi xe ngựa liễu ngọc như cố cửu tư một đường chạy như điên tới rồi liễu ngọc như phía trước nói chuyện tử lầu ôm đồm tiếp đón tiểu nhị cả giận nói vương vinh ở đâu tiểu nhị run run rẩy rẩy chỉ lầu ba một cái ghế lô phương hướng cố cửu tư lập tức ba bước làm hai bước xông lên đi sau một chân đá văng thuê phòng môn cả giận nói vương vinh ở đâu vương vinh uống rượu uống đến mơ hồ hắn ngẩng đầu lên thấy cố cửu tư hứng thú tăng vọc nói nha ta nói là ai đâu hắn nói bương diệu, lung lay đi vào cố cửu tư trước người nguyên lai là cố đại công tử hắn trên dưới đánh giá cố cửu tư giống nhau cười rộ lên cố đại công tử không phải luôn luôn ái làm nổi bật sao an mặc như vậy thuần thịnh như thế nào vương vinh thò lại gần cười nói mặc áo tăng a vừa mới dứt lời liền ở đại ra một mảnh tiếng kêu sợ hai gian cố cửu tư bắt lấy vương vinh cổ áo trực tiếp liền cấp vương vinh ngã vang ra ngoài Vương Vinh từ thang lầu thượng một đường lăn xuống đi, Tự Lâu nội tất cả mọi người kinh ngạc, theo sau liền coi chừng Cố Cửu Tư lao tới, bắt lấy Vương Vinh, cổ áo liền nói, không phải cho ta hoành sao? Chúng ta liền nhìn xem Dương Châu thành ai mẹ nói nhất hoành, tới, lại cấp lao tử hoành một cái, Cố Cửu Tư ngươi điên rồi, Vương Vinh cái này thanh tỉnh, hắn vẫn nộ nói, ngươi như vậy, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, cha ngươi, Cố Cửu Tư trào phúng ra tiếng tới, ta cứu cứu còn không buông tha cha ngươi đâu vương vinh ngươi nhục ta cố ra ở phía trước ta thu thập ngươi thiên kinh địa nghĩa cha người muốn nói gì ngươi nói bậy. vương vinh vội nói ta như thế nào nhục ngươi cố ra mới vừa rồi ngươi tìm phiền thoái cái kia là ta cố ra thiếu phu nhân là ta tức phụ nhi ngươi nói ngươi không tìm ta phiền thoái nga ngươi nói cái này a vương vinh lộ ra lấy lòng tươi cười tới cửu tư đều là hiểu lầm ta uống cao không biết nói còn chưa dứt lời cố cửu tư một cái tát chịu ở vương vinh trên mặt hiện tại đã biết Vương Vinh thị vệ đều đuổi lại đây, nhìn hai người có chút do dự. Vương Vinh hướng bên cạnh phì nổ, cũng là nổi giận, Chào Phung nói, Cố Cửu Tư, ngươi cũng không nên trách ta không biết. Nhà ai gia đình giàu có nữ nhân có thể như vậy xuất đầu lộ diện còn cùng một người nam nhân đi cùng một chỗ nói nói cười cười. Ta không nghĩ tới nhà ngươi như vậy không biết xấu hổ a. Ta nhưng đi mẹ ngươi đi. Cố Cửu Tư nói thẳng, ngươi cả nhà nữ nhân sống được giống cái rùa đen rút đầu giường như liền không thể gặp ta nương tử sống được hảo. Nàng ái làm buôn bán ta làm nàng làm, nàng ái đi dạo phố ta làm nàng dạo, lao tử sùng nàng đối nàng hảo, còn luôn được đến ngươi này xuất sinh tới nói ra nói vào. Lao tử hôm nay đã có thể nói cho ngươi, lần sau ngươi nhìn thấy nàng, cho ta tránh lui ba trượng nhường đường lăn xa một chút. Cố cửu tư vương vinh khí cười, ngươi nhưng đừng cho ta chơi hoành, bằng không về sau ta sợ ngươi khóc. Ha cố cửu tư cười ra tiếng tới, ta đây hiện tại khiến cho ngươi khóc. Vừa mới dứt lời, cố cửu tư một quyền liền hướng tới vương vinh tạp qua đi. Hắn nắm tay trở ra lại tàn nhẫn lại mau, Vương Vinh sợ tới mức liên tục lui về phía sau, chạy nhanh nói, người tới, người tới. Bên cạnh thị vệ vây quanh đi lên, Cố Cửu Tư ở trong đám người thân thủ linh hoạt, tả dịch dễ phải, chảo một cái đã bắt được Vương Vinh, đem hắn trực tiếp nhấc lên, chân đẻ ở thang lầu thượng một chân liền giẫm đi xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Vương Vinh tức khắc thét chói thai ra tiếng tới, đau đến nước mắt đương trường tùy ý giàn rủa. Cố Cửu Tư bắt lấy tóc của hắn, kéo hắn liết hầu, đem hắn che ở trước người hướng tới xông lên người gầm lên một tiếng ai dám trở lên tới một bước thử xem ai cũng không dám lên đây vương vinh khóc lóc kêu rên cố phủ gia đình cùng liễu ngọc như một chiếc một sau lúc chạy tới liền nhìn như vậy một mảnh hỗn độn bộ dáng cố cựu tư tóc có vài sợi rừng ở gương mặt bên cạnh tuấn mỹ khuôn mặt thượng mang theo ít có tàn nhẫn hắn một người đối với mười mấy người lại không hề sợ hãi thậm chí còn vô vô vương vinh mặt cười lạnh nói ta nói làm ngươi khóc không lừa ngươi đi vương vinh khóc lóc không nói chuyện hắn đau đến vô pháp tự hỏi cố kiệu tư dương mắt nhìn về phía mọi người sắc mặt lạnh lùng ta cùng các ngươi nói rõ ràng ở ta cố gia nam nhân là người nữ nhân càng là người ta cố gia nữ nhân liền phải sống được tùy ý làm bậy đường đường chính chính nam nhân có thể làm cái gì các nàng có thể làm cái gì về sau nếu lại làm ta nghe được ai ở phía sau nói hiếu nói vượng ta không biết liền thôi đã biết ai nói ta liền đánh gây ai chân chó nói cố kiệu tư gãi gãi vương vinh đầu tóc ta phía trước nói Nghe hiểu không? Nghe hiểu nghe hiểu. Vương Vinh bội nói, đại công tử, ta sai rồi, về sau thấy thiếu phu nhân, ta đều tránh lui bà trượng. Còn hành sao? Không hành. Vương Vinh khóc lóc nói, Dương Châu Thành, ngài là gia, ngài lớn nhất. Cố Cửu tư vừa lòng, hắn ném ra Vương Vinh, Vương Vinh bên người thị vệ chạy nhanh tiến lên đi, cấp Vương Vinh xem xét tình huống. Cố Cửu tư vô vô tay, từ thang lầu thượng đi xuống tới, lúc này mới chú ý tới Liêu Ngọc Như, hắn hơi hơi sửng sốt theo sau nói ngươi ở chỗ này làm cái gì không phải làm ngươi trở về sao liễu ngọc như sắc mặt phức tạp cực kỳ nàng nhìn nhìn đang ở khóc thét vương vinh lại nhìn nhìn trước mặt vẻ mặt không sao cả thiếu niên qua hồi lâu nàng thở dài trung quy là bất đắc dĩ nói về đi sự tình đã đã xảy ra chỉ có thể ngẫm lại mặt sau cố cựu tư trung quy vẫn là đánh gây vương vinh chân mà cái kim ngộng nàng lại an ủi chính mình chỉ là một giấc mộng, cũng quá mức miễn cưỡng trở về lộ bọn họ không có lại cưới xe ngựa liễu ngọc như để ra một chiếc đèn liền lẳng lặng đi ở phía trước cố cửu tư đi theo nàng mặt sau hắn rõ ràng cảm giác đến liễu ngọc như cảm xúc không tốt hắn không dám nói thêm cái gì theo nửa đường hắn rốt cuộc thấp giọng nói ta chính là khí bất quá ta không cảm thấy ta làm sai liễu ngọc như không nói chuyện cố cửu tư rũ xuống đôi mắt chầm rãi nói ngươi đừng nhọc lòng ta cùng bọn họ đánh đánh không có việc gì hắn tra liền một cái dương châu tiết độ sứ đánh gậy hắn một chân Ta cứu cứu ở sẽ không có việc gì. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như thở dài, rốt cuộc dừng lại bước chân, quay đầu xem hắn. Cố Cửu Tư nàng trong thanh âm mang theo mọi mệnh, phong thủy thay phiên chuyển, người ở thịnh cực kỳ, tổng nên cho chính mình trở chút đường lui. Ngươi như vậy, nàng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng chỉ là lắc lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, đi phía trước tiếp tục đi. Gió đêm thổi tới, có chút lạnh, Cố Cửu Tư đi phía trước đi rồi hai bước, đem áo ngoài cởi ra, khoác ở trên người nàng từ nàng trong tay để ra đèn, cùng nàng sóng vai mà đi, bất mãn nói, ta biết ngươi ý tứ. Cho nên ta cũng không phải tùy tiện khi dễ người a hắn đều khi dễ đến ngươi trên đầu, khi dễ đến chúng ta cố ra trên đầu, ta còn không ra cái này đầu, ta là nam nhân sao. Cố cửu tư nói được đúng lý hợp tình, đi theo bên cạnh ngươi gia đình, là ta trước kia tổng mang theo, hắn khẳng định nhận thức, trang không quen biết tới tìm ngươi phiền thoái, kia rõ ràng là tới tìm việc nhi. Hắn sẽ vô duyên vô cớ tìm việc nhi sao? Ta cũng không tin, hắn khẳng định là nghe được cái gì tiếng gió, tỉ như nói nhà ta không được ga linh tinh. Loại người này, liền tính chúng ta hiện tại làm, chờ nhà chúng ta thật sự đổ, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, chỉ là xem khinh nhục đến cái nào trình độ mà thôi. Hắn hiện tại chính là ở thử, nếu là hôm nay phục mềm, về sau hắn liền sẽ từng bước một làm trầm trọng thêm. Hôm nay cho hắn đánh hồi trên giường nằm, chúng ta ít nhất có thể an tĩnh 3 tháng đâu. liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng lông mi run rẩy nàng nghiêm túc nghĩ cố cửu tư nói vương vinh sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm bọn họ phiền toái hắn không tính cái thông minh cậu ấm hỉ nộ đều hiện ra sắc cố cửu tư nói được không sai hắn tất nhiên là đã biết cái gì liễu ngọc như khoác cố cửu tư quần áo cảm giác đột nhiên liền đánh cái ve sầu mùa đông cố cửu tư chú ý tới nhữ nhữ mày nói còn lạnh a liễu ngọc như ngẩn người nàng đang muốn nói không lạnh đối phương lại lại đột nhiên duỗi qua tay tới ôm lấy nàng đầu vai dùng to rộng tay áo che đậy nàng gối đem nàng nửa ôm ở trong ngực. Liễu Ngọc Như ngơ ngác nhìn trước mặt người, cố cửu tư trên mặt mang theo lấy lòng cười, một tay dẫn theo đèn, một tay ôm lấy nàng đi phía trước đi, cao Hưng nói, có phải hay không không lạnh? Liễu Ngọc Như rũ xuống đôi mắt, không nói gì, liền cảm thấy tim đập đến có điểm mau, nàng đi theo hắn bước chân, nghe hắn nói, trước kia ta cùng Dương Văn Sương, Trần Tâm hai người suốt đêm bài bạc, lênh thời điểm tê một tê liền không lạnh. Ngươi đừng cảm thấy ta ở chiếm ngươi tiện nghi, ta là đương ngươi hảo huynh đệ liễu ngọc như dở khóc dở cười theo hắn nói đầu nói ta đây thật là cảm ơn ngươi cho nên a ngươi cũng đừng mỗi ngày sầu khổ hắn an ủi nói ngươi xem người gặp được chuyện này tổng hội nghĩ cách ngươi lạnh ta cho ngươi thêm quần áo còn lanh chúng ta liền tễ một tễ chờ sự tình phát sinh chúng ta sẽ có biện pháp ngươi đừng nghĩ quá nhiều nói hắn ngữ điệu mang theo vài phần trịnh trọng hai ta nếu thành hôn tuy nói không chừng về sau sẽ đường ai nấy đi nhưng là ngươi làm trò ta phu nhân một ngày Ta liền sẽ hảo hảo che chở ngươi, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không làm ngươi có việc nhi. Ai nếu khi dễ ngươi, ngươi liền đánh gây hắn chân chó. Liễu Ngọc Như cười tiếp nhận lời nói, cố cửu tư nghiêm túc gật đầu, rất là tán thành, đúng là. Cố cửu tư Liễu Ngọc Như cúi đầu nhìn bọn họ hai người giao điệp ở bên nhau bóng dáng, mỹ mắt nửa rũ, che khuất trong ánh mắt thần sắc, nàng không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói, phía trước ngươi không rất chán ghét ta sao, ta gả cho ngươi, ngươi không tức giận không nghĩ tìm ta phiền phải sao? như thế nào còn nghĩ? như vậy giúp đỡ nàng, che chở nàng. cố Cựu tư nghe lời này, hải một tiếng nói, ta lại không phải cái không biết tốt xấu. ngươi đối ta thiệt tình hảo, lòng ta biết đến. ngươi làm ta đọc sách, buộc ta rời đánh bạc tiến, đều là sợ ta tương lai xảy ra chuyện nhi. tuy nói ngươi cũng là vì ngươi cáo mệnh phu nhân cố Cựu tư cười như không cười liếc liếc mắt một cái nàng mặt, chậm rãi nói, chính là ngươi rất tốt với ta tâm, ta biết ta. ta người này đi. Ngươi rất tốt với ta, ta cũng sẽ không đối với ngươi hư. Hơn nữa ngươi trung vi là bởi vì ta khuyết điểm gả đến nhà ta tới, ta liền tính quái, cũng là trách ta cha mẹ, trách ngươi cha mẹ, trăm triệu quái không đến ngươi trên đầu. Không chỉ có không nên trách ngươi, ta còn phải che chở ngươi, làm ngươi không hối hận gả cho ta, đây mới là ta nên làm. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng lặng lặng nghe, đột nhiên cảm thấy có chút chua sót. Cố kiểu tư người này quá giảng đạo lý. Thiện ác thị phi, hán tâm như gương sáng đều phân biệt đến rõ ràng chính xác ai tội ai nên phạt hắn trong lòng sớm đã có số mà như vậy công chính nàng nhiều năm như vậy chưa bao giờ từng có lần đầu có người cho nàng liền cấp đến như vậy cực nóng chân thành tha thiết trương dương làm cản có thể làm cho sở hữu mặt không kiêng nể gì tuyên bố lao tử sủng nàng đối nàng hảo nàng tâm cho nên mềm mại lại chua sót nàng hít hít cái múi rốt cuộc nói cố cựu tư ân ngươi thật tốt kia không vô nghĩa sao Cố kiểu tư nghiêng ngó nàng liếc mắt một cái, gác ý nói, ta sớm cùng ngươi đã nói, ta thiên hạ đệ nhất đỉnh đỉnh hảo. Thật sự, gả cho ta hắn ngữ khí nghiêm túc, ngươi kiếm lớn. Liễu Ngọc Như, không thể khen. Người nam nhân này, thật sự khen không được. Không khen cũng đã leo lên nóc nhà lật ngói, khen xong quả thực muốn trời cao ô nguyệt. Sống ở loại này cực độ bạo lều tự tin, hắn vẫn luôn đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. 22, chương 21 Hai người cùng nhau trở về cố ra, mới vừa vào cửa giang nhu liền sốt ruột đón đi lên thấy liêu ngọc như nàng trong lòng thoáng chấn định chút nhìn liếc mắt một cái cô cửu tư nàng đệ nặng sốt ruột nhìn về phía liễu ngọc như nói ta nghe nói vương gia đại công tử hôm nay khi dễ ngươi liễu ngọc như lên tiếng theo sau nói cũng không biết là sao hắn liền đột nhiên làm một tới ra vẻ không biết đến ta thân phận nói chút khó nghe lời nói giang nhu nghe thở dài nữ tử bên ngoài đi lại đây là chuyện thường ngươi đừng yên tâm đi lên Ta ngày mai thượng nhà hắn đi tìm phụ thân hắn nói nói, tổng nên muốn ra khẩu khí này. Đảo cũng không cần Liễu Ngọc Như có chút xấu hổ, nàng tính, hiện giờ nên là vương ra tới cửa tìm cố ra nói nói. Giang Nhu thấy được Liễu Ngọc Như biểu tình, tức khắc trong lòng có chút phát trầm, châm châm nói, chính là cửu tư động thủ. Động! Cố cửu tư quyết đoán mở miệng, không chút nào che lấp, ta nói đánh đoạn hắn chân, liền đánh gây hắn chân. Ngươi. Nghe được lời này! cho dù là nhất quán hảo tính tình giang nhu đều nhịn không được đề ra thanh cố cửu tư lại không chút nào để ý nói nương ngươi cũng đừng khó làm ngày mai ta cùng ngươi thượng vương phủ nhận lỗi ngươi coi như hắn tra mặt đem ta chân cũng chết tính ta không sợ ta liền tính là đánh gãy chân ta cũng muốn làm này vương bắt đàn biết ta cố ra người không phải hắn tùy tiện trêu chọc ngươi a ngươi giang nhu nghe cố cửu tư nói chuyện chậm rãi phục hồi tinh thần lại nàng có chút bất đắc dĩ chính mình nhi tử tính tình nàng là nhất quán biết đến Liễu Ngọc Như vừa ra chuyện này, liền có gia đình vội vàng trở về cáo tin, lấy Vương Vinh những lời này đó, nàng cảm thấy đánh ghế chân cũng không quá. Chính là nay khi không thể so ngày xưa, nàng chỉ có thể nói, Cựu tư à, ngươi cũng nên lớn lên chút, có rất nhiều chuyện này không phải muốn dựa sức châu xuất đầu. Vương Vinh hôm nay tìm Ngọc Như phiền thoái, cũng còn muốn ngụy trang thành không quen biết cố ra, ngươi trực tiếp cùng hắn xé rách ra mặt, ngươi đây là đánh vương ra mặt, nguyên bản có lý, cũng bị đánh đến không lý. Cố Cựu tư cười nhạo. Cái gì có lý không lý, bất quá chính là đại gia nội khố, chúng ta cố gia có quyền thế, hắn liền một câu không dám nói. Nếu chúng ta cố ra thất thế, lấy hắn vương già kia tiểu nhân đức hạnh, còn không đem chúng ta lột ra rút gần cấp bác. Nương cố cửu tư tiến lên nói, ngươi cùng cứu cứu nói một tiếng, làm hắn tưởng cái biện pháp, đem vương vinh hắn tra điều khỏi tiết độ xứ vị trí, đây mới là lấy tuyệt hậu hoạn. Hồ nháo. Giang Nhu lạnh giọng quát mắng, nàng nhìn cố cửu tư, cảm thấy có chút mỏi mệt, nghị nghĩ, nàng thở dài nói Thôi, ta cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút, ngày mai ngươi liền cùng phụ thân ngươi đi vương già xin lỗi đi. Nói, nàng phân phó nói, đem đại công tử quan đến Phật đường đi. Cửu tư A Giang Nhu thong thả nói, ngươi tính tình này, thật đương ma một ma. Hạ nhân tiến lên đây, muốn đi kéo cố cửu tư. Cố cửu tư vung tay háo, nói thẳng, không cần, ta bản thân đi tới đi. Nói, cố cửu tư liền chính mình đi Phật đường. liễu Ngọc như nhìn, cũng không biết nên đi theo ai giang nhu nhìn liếc mắt một cái liễu ngọc như liền nói ngọc như cùng ta đến đây đi liễu ngọc như lo lắng nhìn thoáng qua cố cửu tư đi theo giang nhu đi trong phòng giang nhu vào phòng ngồi ở ghế trên nàng giơ tay xoa đầu làm như có chút mỏi mệt liễu ngọc như cấp giang nhu đổ trà nhỏ giọng khuyên giải an ủi nói bà bà cũng đừng đau đầu lúc này đây cửu tư là xúc động chút nhưng cũng không được đầy đủ vô đạo lý vương gia khinh người quá đáng chúng ta nếu là không nói một lời liền có vẻ như khinh ta cũng minh bạch. Giang Nu từ liễu Ngọc như trong tầm tay tiếp trà, có chút bất đắc dĩ. Nếu là đặt ở Di Vãng, Cửu Tư làm như vậy, ta cảm thấy không có gì không ổn. Chỉ là hôm nay, Giang Nu do dự một lát, cuối cùng rốt cuộc vẫn là nói, vốn dĩ những việc này không nên cùng các ngươi này đó tiểu bối tới nói, cho các ngươi đồ tăng ưu phiền. Nhưng là Cửu Tư hiện giờ nháo đến như vậy đại, ta tưởng tổng vẫn là muốn cùng cho các ngươi nói một chút, ít nhất cho các ngươi trong lòng có cái đế. Hiện giờ Thánh Thượng. Sợ là đối lương vương có cảnh giác. Nghe được lời này, Liễu Ngọc như trong lòng khẽ run lên. Giang Nhu châm trước nói, cụ thể tin tức, ta cũng không xác thực, hiện giờ mọi người đều ở quan vọng. Ta huynh trưởng hắn ở trong triều, tuy rằng thân cư địa vị cao, nhưng cùng lương vương quan hệ thâm hậu. Nếu thánh thượng thật đối lương vương nổi lên tâm tư, chúng ta đây liền phải cẩn thận cẩn thận, ít nhất không lẩu cái gì nhược điểm đến kinh đô đi, thành ta huynh trưởng liên lụy. Kia! Cựu tư hôm nay sự tình. Ta liền sợ là bị người hạ bộ liễu ngọc như thở dài cựu tư kỳ thật nói không sai hiện giờ kết toán nếu có thể đem vương ra điều khỏi dương châu mới là đứng đắn nhưng cựu tư không rõ tiết độ sứ chức cùng mặt khác chức vị bất đồng tiết độ sứ thuộc quân chức cùng quân đội quan hệ mật tiết ngươi muốn vương ra rời đi hắn đại bản doanh ngươi làm hắn điều chỗ nào đi đổi một chỗ chẳng khác nào đem cái này tiết độ sứ hết thể quyền lợi toàn bộ cấp rút ai lại chịu làm hiện giờ chúng ta lại không nên làm đại động tác ngươi cứu cứu hắn úc còn không mang nổi mình úc Nơi nào có thể đằng ra tay tới động vương gia Giang Nhu như vậy vừa nói Liễu Ngọc như hơi làm ý tưởng Liền đã minh bạch kia cảnh trong mơ ngọn nguồn Hoàng đế hiện giờ bệnh nặng Lòng nghi ngờ lương vương Tưởng ở trước khi chết vì nhi tử diệt Trừ cái này tâm phúc hỏa lớn Vì thế đem lương vương bức phản Mà vương gia tất nhiên hiện giờ đã biết được tin tức Liền chờ từ cố cửu tư trên người xuống tay Tìm cái cho hắn cứu cứu hàng trước lý do Cố cửu tư cứu cứu đủ Lương vương phản sau lại lương vương lại bị ưu châu tiết độ sứ phạm hiên giết chết thiên hạ đại loạn cố gia phú khả địch quốc tự nhiên thành vương gia mắt thèm đối tượng liễu ngọc như âm thầm siết chặt nắm tay giang Nhu còn ở xoa cái chán chậm rãi nói bất quá cũng không cần quá mức kinh hoàng vương gia ở đông đô không có gì người hẳn là sẽ không nhanh như vậy biết tin tức không bà bà liễu ngọc như vội nói chúng ta không thể hướng tốt địa phương tưởng hiện giờ ngươi cần thiết đương vương gia chính là cấp cửu tư hạ bộ giang Nhu ngẩng đầu xem liễu ngọc như Liễu Ngọc Như vội vàng nói: "Cứu cứu là Cố gia chỗ dựa, vô luận như thế nào đều đảo không được. Chúng ta không thể đem nhược điểm đưa cho Vương gia đưa đến đông đô đi, nếu Vương gia thật tính toán cấp chúng ta hạ bộ, sẽ không chỉ là đánh gãy chân, bọn họ tất nhiên còn có bước tiếp theo động tác, đem Cố gia đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, nói không chừng, giờ phút này Vương đại nhân đã nâng vương Vinh tới Cố phủ xin lỗi. Nếu hắn thật tới Cố phủ xin lỗi, Cố gia ngang ngược chi danh liền lưu định rồi." Nghe được lời này, Giang Nhu sắc mặt một bạch, Kéo không được. Liễu Ngọc Như lập tức nói, ngài hiện tại phải mang Cửu tư đi xin lỗi, chẳng những phải xin lỗi, còn yếu đạo đến tàn nhẫn, nói đến tất cả mọi người thấy, đều phúc khí, không cảm thấy bất công. Giang Nhu vừa nghe lời này, đau lòng đến không được. Nhưng mà nàng vẫn là hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, sau một hồi, trận mắt nói, ngươi nói đúng, đem Cửu tư gọi tới, ta đây liền dẫn hắn qua đi. Liễu Ngọc Như ứng thanh, vội đi Phật đường, cố Cửu tư chính ngồi xếp bằng ở Phật đường trước an đùi gà. Liễu Ngọc Như nhìn thấy bộ dáng của hắn, liền nhịn không được cười. Ai cho ngươi đuổi gà? Một năm a. Cố Cửu Tư không chút nào che lấp, từ bên cạnh người hầu trong tay cầm khăn, yêu nhã xoa xoa miệng, theo sau nói, chỉ nói quan ta phật đường, lại không phải muốn bị nói ta. Cũng liền ngươi này ngoan độc phụ nhân, có thể đối ta hạ loại này tàn nhẫn tay. Liễu Ngọc Như nghe, mí môi nhìn cố Cửu Tư kia vừa bãi bộ dáng, nàng tưởng tượng đến kế tiếp muốn nói chuyện này, không biết vì cái gì, liền chợt có chút khổ sở cố cửu tư trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái nói thẳng có việc nhi liền nói đi đừng có rông dài liễu ngọc như nhìn bên cạnh người hầu giống nhau người hầu chạy nhanh liền lui xuống phật đường chỉ còn lại có bọn họ hai người liễu ngọc như đi đến cô cửu tư trước người ngồi xổm xuống thân tới lẳng lặng nhìn hắn, ngươi nương muốn mang theo ngươi đi cấp vương ra xin lỗi nhanh như vậy cố cửu tư có chút kinh ngạc hiện giờ đều đã vào đêm xin lỗi cũng nên ngày mai đi mới là liễu ngọc như cười khổ một chút Giải thích nói, ta nói, cũng không biết người có thể hay không nghe hiểu được. Bệ hạ hiện giờ lòng nghi ngờ lương vương, vương vinh chuyện này, sợ là cái bộ. Liễu Ngọc Như nói xong, cũng cảm thấy chính mình nói được quá ngắn gọn, cố cửu tư sợ là không rõ, nàng đang định lại giải thích một chút, liền nghe cố cửu tư nói, ta không hối hận. Liễu Ngọc Như ngẩn người, cố cửu tư lẳng lặng nhìn nàng, một đôi mắt thanh minh tấu triệt, kỳ thật đi tấu hắn trên đường ta liền nghĩ tới cái này khả năng, nhưng ta còn là quyết định đánh hắn. Chuyện này không nan giải quyết, ta cùng ta mẫu thân đi xin lỗi, làm cho đoàn người mặt chết ta một chân, chuyện này lại đưa đến đông đô đi, cũng không hảo truy cứu. Nói, cố kiểu tư thở dài, cười cười, trong mắt lại là mang theo khổ, xem ra, cố ra là phải có mưa gió. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng trong lòng có chút khổ sở, nàng nhìn trước mặt người, cảm giác hắn tựa hồ là đột nhiên trưởng thành. Lại hoặc là nói, hắn kỳ thật vẫn luôn tâm tư thanh minh, chỉ là qua đi có cái điều kiện kia, hắn liền phóng túng chính mình hiện giờ lại không thể không buộc chính mình, suy nghĩ những cái đó hắn cũng không nguyện ý tưởng. liễu Ngọc Như cũng không biết như thế nào, sơ sơ là hy vọng người này có thể tiến tới thành thục một ít, đưa một cái hảo nam nhi, nhưng mà hiện giờ hắn thật triển lộ như vậy vài phần thành thục, nàng liền cảm thấy, người tựa hồ vẫn là vĩnh viễn giống thiếu niên giống nhau chưa kinh mưa gió, tới làm người vui mừng. Cố cửu tư nhìn nàng bộ dáng, không khỏi cười, người đây là cái gì biểu tình? Ta cái này muốn gãy chân người đều không khổ sở. Ngươi khổ sở cái gì? Cố kiểu tư nàng thở dài, lại là nói, Ngươi yên tâm, ta bồi ngươi đi. Chân nếu thật chặt đức, ta cho ngươi bối trở về. Chỗ nào luôn được đến ngươi à? Cố kiểu tư đứng dậy, cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, còn như Dĩ vãng giống nhau cả lơ phất phơ cười, chúng ta cố ra còn không có xuống dốc đến muốn thiếu phu nhân có người đi. Được rồi hắn méo nhéo mặt, mặt mà ủ mày hê cái cái gì? Chuyện này ta sớm nghĩ kỹ rồi, đường sầu. Liễu Ngọc như không nói chuyện, Nàng đi ở cố cửu tư bên người, bọn họ ống tay áo cọ sắt ở bên nhau, nàng rõ ràng cảm giác đến, cố cửu tư tay áo tựa hồ run nhẹ nhẹ. Hắn trung quy là sợ. Tiếp một khắc, Liễu Ngọc Như rõ ràng ý thức được. Cố cửu tư thông minh, nhưng hắn hưu hạn nhân sinh kinh nghiệm, đương hắn cha mẹ lần đầu tiên bày ra mềm yếu, hắn rõ ràng ý thức được muốn hắn trưởng thành đi đối mặt mưa do khi, hắn trung quy có như vậy một tia mềm yếu. Chỉ là hắn không nói, cũng không cho thấy nhưng mà liễu ngọc như lại là rõ ràng cảm giác được này phân bất an, bọn họ đi ở hành lang dài thượng, liễu ngọc như cầm lòng không đầu, liền cầm hắn tay. cố cửu tư kinh ngạc quay đầu lại, liễu ngọc như lẳng lặng nhìn hắn, nàng ánh mắt cứng cỏi lại ôn nhu, ngươi đừng sợ nàng ra tiếng, như là có một loại vô hình lực lượng, ở kia một khắc chấn an hắn, ôm hắn, hắn nghe nàng nói, ta bồi ngươi, ta sẽ đỡ ngươi lên, ngươi sẽ không mất mặt. cố cửu tư không nói chuyện, hắn lẳng lặng đoan trang nàng, hắn không biết vì cái gì. Kia một lát, hắn tay, không có lại ru-un. Hắn miễn cưỡng cười rộ lên. "Hành A hắn nói, cảm ơn ngươi, ta thiếu phu nhân." 23, chương 23. Cố Cửu Tư đi theo Liễu Ngọc Như ra tới, Giang Nu đã chuẩn bị tốt đứng ở cửa. Nàng thấy Cố Cửu Tư tới, trong lòng lỏng một mồm to khí, nàng cũng không nói nhiều, nói thẳng, "Chạy nhanh đi thôi." Nói, nàng liền trên người phía trước một chiếc xe ngựa, Cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc Như thượng mặt sau một chiếc. Cố Cửu Tư bĩu môi Liễu Ngọc Như nhìn thấy, nhỏ giọng nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta nương khẳng định nghĩ ta chuẩn bị đại náo một hồi Cố Cựu Tư để thấp thanh, cùng Liễu Ngọc Như cùng nhau lên xe, nói thầm nói, hiện tại nhìn thấy ngươi đã đến, đến rồi, không chừng trong lòng cảm thấy ngươi nhiều lợi hại có thể quản ta đâu. Liễu Ngọc Như nhịn không được cười, nàng cầm quạt tròn, hướng tới hắn nhẹ nhàng một gõ, ta không này quản ngươi sao? Nay không phải ngươi quản ta Cố Cựu Tư cười nhạo, đây là lão tử vui. Liễu Ngọc Như, hảo lạc hảo lạc ngươi lợi hại nhất. Hai người ngồi ở trong xe ngựa, Liễu Ngọc Như cùng hắn trò chuyện hiện giờ thế cục. Hai cái nguyên bản chỉ là hài tử gia, dị vãng Liễu Ngọc Như thế giới chính là kia hậu viện một mảnh thiên, Cố Cửu Tư chính là sông bạc, tử lâu, gia tam điểm một đường. Đối này thiên hạ thời cuộc cơ hồ không có gì cơ sở, đều là thành hôn sau mới bắt đầu đủ lại. Thậm chí còn bởi vì Cố Cửu Tư hệ thống học lại nói tiếp còn so Liễu Ngọc Như đạo lý rõ ràng chút, nhưng Liễu Ngọc Như ở bên ngoài làm sinh ý. Nghe người làm ăn nói đến nhiều, đảo có chút bất đồng giải thích. Thiên hạ phân ra tới này mười ba châu, hoài nam nhất giàu có và đông đúc, nhưng luận thực quyền vẫn là ưu châu binh lực cường thịnh. Ta nghe nói những cái đó phương Bắc Đại lao ra từ trước đến nay liền xem thường dương châu này đó là lướt nơi. Nếu là thiên hạ thật sự rối loạn, dương châu sợ là một khối thịt mỡ. Cố Cửu tư ăn đậu phộng, thở dài nói, ta liền hy vọng thiên hạ thái thái bình bình, ta còn có thể tiếp tục tiêu tiền như nước, đừng cái cậu ấm ta cảm thấy phương bắc quan gia thật cũng không phải ngươi nói như vậy khinh thường hoài nam liếu ngọc như nghĩ châm trước nói gần đây ta nhận thức một cái ưu châu tới công tử lời nói tới xem ưu châu là mơ ước dương châu giàu có và đông đúc nhưng đối dương châu đảo thật là thập phần thận trọng hắn nói đánh giặc chuyện này không phải chỉ cần binh hãn tướng dũng có thể lương thảo quân bị này đó vật tư cũng là chiến trường mấu chốt ta nghe hắn nói như vậy nếu thật là rối loạn dương châu cố nhiên là một khối thịt mỡ nhưng cũng không phải ai đều dám động rốt cuộc tuy rằng tướng sĩ không tính tiêu dũng nhưng là có tiền a cố cửu tư cười tiếp nhận theo sau vứt đầu phộng nói biết ta và ngươi lời nói đi bạc thật là người vui mừng chi buồn. liễu ngọc như đối cố cửu tư như vậy không đàng hoàng có chút bất đắc dĩ cố cửu tư suy nghĩ một chút lại nói u châu tới công tử tới làm cái gì nói là phải cho trong quân thu một ít vải vóc nay liên quái cố cửu tư vuốt trong tay đậu phộng trong quân vật tư không đều là triều đình gia còn muốn u châu lén đơn độc mua sắm sao Nói là U Châu thiên lãnh, trong chiều phát áo đông chống đỡ trời đông giá rét quá mức miễn cưỡng, nhà hắn là thương nhân, muốn vì trong quân tướng sĩ chế một đám trang phục đưa cho bọn họ. Có tốt như vậy thương nhân. Cố cửu tư buộc miệng tốt ra, sợ không phải triều đình cắt xén qua mùa đông bạc phạm hiên lại nếu không đến tiền, bản thân đảo hầu bao đi. Nay đảo không phải liễu ngọc như cười cười, ngày ấy ta hỏi qua vị công tử này, hắn nói bởi vì U Châu thuộc về biên cảnh nơi, thường có ngoại địch quấy dày, vì tránh cho lưu trình rừng già. Cho nên tiên đế cho U châu này, đó biên cảnh thuế muối không cống đặc quyền. Dùng cho chọn mua triều đình không thể kịp thời phát vật tư. Cho nên đồng dạng là tiết độ sứ, U châu tiết độ sứ có thể so Hoài Nam tiết độ sứ quyền lợi lớn hơn. Có độc lập quân đội, có kinh tế quyền to, này nghiễm nhiên đã là một cái tiểu quốc, cùng hàng năm thượng cống triều đình, binh thiếu tướng thiếu Hoài Nam so sánh với, U châu tiết độ sứ tự nhiên quyền vị muốn cao đến nhiều. Kia cố cử tư cố nhiên nghĩ đến, Lương Vương đất phong ở Tây Nam biên cảnh, hắn cũng cũng là như thế, liễu ngọc như tiếp lời, thốt ra lời này, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cố cửu tư trầm mặc một lát, chậm rãi nói, lần sau ngươi muốn cùng cái này công tử bàn lại cái gì, ta bồi ngươi đi. liễu ngọc như gật gật đầu, trong lòng bất an càng đậm chút, nếu lương vương, u châu, này đó địa phương đều có được độc lập tài chính quyền cùng quân quyền, nơi đó binh lính sợ là không biết thiên tử chỉ biết vương, mỗi nhiều hiểu biết thế giới này một chút, liễu ngọc như nội tâm liền cảm giác đến. Tựa hồ ly dung chuyển lại đến gần rồi vài phần, cựu tư nàng nhịn không được mở miệng nói, đợi sau khi trở về, chúng ta tìm cái thích hợp địa phương, đem sản nghiệp rời đi đi ra ngoài một ít, không thể toàn bộ gia sản toàn đặt ở Dương Châu. Cố cựu tư Dương mắt nhìn về phía Liêu Ngọc Như, cô nương ra sắc mặt trấn định, nhưng trong mắt yêu sắc tàng đều tàng không được, hắn nháy mắt liền sáng tỏ Liêu Ngọc Như trong lòng sợ hãi, hắn ngồi vào nàng bên cạnh, giống đối bản thân huynh đệ dường như, giơ tay đáp ở nàng trên vai, ôm lấy Liêu Ngọc Như nháy mắt. Cố Cửu tư cảm thấy có cái gì không đúng, trực giác Liễu ngọc như cùng dương văn xương trần tầm tựa hồ có cái gì bất đồng, hắn nhất thời tưởng không rõ, cân nhắc một lát cảm thấy, đại khái là nàng cái đầu tương đối tiểu. Nàng không tính là gây ốm, nhưng khung xương tiểu xảo, mang theo điểm thịt, đụng vào ở trên tay thời điểm, xúc cảm thật tốt, hắn bỏ qua cái loại này muốn xoa bóp nàng xúc động, há mồm trấn an, Liễu tiểu thư liền không cần nhọc lòng lạc, thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh, người đâu, phải hảo hảo ăn, hảo hảo uống, hảo hảo ngủ muốn làm gì làm là được ngàn vạn đường nhọc lòng người này nhọc lòng nhiều sẽ lao đến đặc biệt mau ngươi ngàn vạn đường tự cao tuổi trẻ mạng mỹ liền liều mạng đặc hư đến lúc đó tuổi còn trẻ đầy mặt nếp nhăn tóc thưa thớt liền quá không đáng liễu ngọc như muốn nghiêm túc một ít nhưng bị cố cửu tư như vậy vừa nói liền nhịn không được cười nàng dùng quạt tròn che khuất chính mình cười ở trong lòng ngực hắn nói ngươi người này như thế nào liền không cái đứng đắn thời điểm ta thực đứng đắn a cố cửu tư thoải mái hào phóng bắt tay một trường Vẻ mặt nghiêm túc nói, ta thực đứng đắn đang an ủi ngươi được không? Liễu Ngọc Như lấy quạt tròn gõ hắn, Cố Cửu Tư hi hi ha ha đi trốn, chính chơi đùa, xe ngựa đột nhiên một đốn, Liễu Ngọc Như nhào lên tiến đến, Cố Cửu Tư vội đỡ nàng, theo sau liền nghe bên ngoài truyền đến Giang Nhu kinh ngạc thanh âm, Vương đại nhân. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Liễu Ngọc Như vội vàng nhấc lên màn xe một góc, liền thấy phía trước Giang Nhu xe ngựa ngừng, Giang Nhu xe ngựa trước là một đống người, cầm đầu là một cái trung niên nam nhân hắn dáng người cường tráng an mặc một thân ửng đỏ sắc quan bào, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả hắn phía sau mang theo gia đình gia đình nâng cái cáng cáng thượng giá đúng là bị đánh gãy chân băng bó tốt vương vinh liễu ngọc như quay đầu lại nhỏ giọng nói là vương thiện tuyển cố cửu tư chạy nhanh thò qua tới hai người tiếp theo xe ngựa phùng nhìn bên ngoài giang nhu không nghĩ tới sẽ ở nửa đường liền gặp được vương vinh vừa thấy vương vinh tư thế nàng trong lòng lao đem mồ hôi lạnh tức khắc cảm thấy còn hảo liễu ngọc như nhạy bén Này vương thiện tuyển thế nhưng là thật sự đại buổi tối liền mang theo người tới cửa, sợ là vừa đem vương vinh chân cấp cột chắc liền tới rồi. Nàng giả làm ngẫu nhiên gặp được, nhìn vương thiện tuyển nói, vương đại nhân. Ngài sao ở chỗ này? Ta đang định đi quý phủ tìm ngài đâu? Vương thiện tuyển nghe được lời này hơi hơi sửng sốt, tựa hồ cũng là không có dự đoán được, theo sau hắn chạy nhanh không lưng nói, cố phu nhân, vương mô cũng là muốn thượng cố phủ tìm cố đại nhân cùng ngài, không nghĩ tới này liền gặp ỡ. nói không đợi giang nhu nói chuyện hắn dẫn đầu mở miệng nói tiểu nhi ở tiểu lầu cùng lệnh công tử phát sinh xung đột vương mộ biết được giữa lưng trung thấp thỏm cho nên cố ý mang theo hải tử tới cửa tới xin lỗi hy vọng cố phủ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá xem ở tiểu nhi đã chặt đứt chân phân thượng bỏ qua cho tiểu nhi đi vương thiện tuyền nói liền lui một bước cấp giang nhu không lưng nói lao phu ở chỗ này thế tiểu nhi nhận lỗi tiểu nhi diệu sau không biết nàng kia là quý phủ thiếu phu nhân tâm sinh quyết mộ khởi kết giao chi ý không nghĩ tới bởi vậy đắc tội đại công tử đều là tiểu nhi không phải ngài muốn đánh muốn chửi chúng ta đều nhận còn thỉnh cố phủ dơ cao đánh khẽ như vậy thôi bỏ đi vương thiện tuyền đi lên một phen lời nói đó là đem sự tình tránh nặng tìm nhẹ nói thành một cái cố cửu tư nhân đố đánh gậy vương vinh chân sự cố cửu tư ở trong xe ngựa nghe được cắn răng thấp giọng nói ta thật muốn hiện tại liền đi ra ngoài đánh chết hắn liễu ngọc như bắt được hắn tay háo, sợ hắn thật lao ra đi nhỏ giọng khuyên nói đừng như vậy xúc động chờ bà bà kêu chúng ta đi ra ngoài lại nói giang nhu ở bên ngoài nghe vương thiện tuyền nói thở dài chậm rãi nói vương đại nhân không dối gạt ngài nói ta ở nhà nghe thấy chuyện này cũng là bất an lập tức liền mang theo hải tử tới cửa muốn cho ngài nói lời xin lỗi cố ra chỉ là thương nhân nhân gia con ta tính tình xúc động thấy quý công tử nhân con dâu ta mỹ mạo nói chút lời nói nhất thời xúc động phẫn nộ hạ nặng tay là ta cố ra dạy dỗ vô phương ta ở trong nhà cũng răn dạy kiểu tư Vương công tử xem trọng con dâu ta Ngọc Như, đó là Ngọc Như phúc khí. Bất quá chính là ngoài miệng nói vài câu, lại tính cái gì? Người khác đối với ngươi thê tử khen vài câu hợp hắn ăn uống, muốn ngươi thê tử bồi hắn chơi chơi một chút, rốt cuộc bị gia đình gắt gao ngăn cản, cũng không thật được việc gì, ngươi lại có thể nào hạ như vậy trọng tay đâu? Ngài nói đúng không? Lời này nói ra, Vương Thiện Tuyền sắc mặt tức khắc có chút khó coi, người khác tức khắc liền minh bạch ngọn nguồn, khe khẽ nói nhỏ. Cố Cửu Tư nhìn liễu Ngọc Như liếc mắt một cái nhỏ giọng nói ngươi chờ một lát ngàn vạn đường xuống xe ngựa sao liễu ngọc như có chút kỳ quái cố cửu tư vội nói ngươi đi xuống mẹ ta nói hắn nhân ngươi mạo mị thấy sắc này lòng tham chuyện này liền không đứng được chân liễu ngọc như nàng nhịn không được hung hang ninh cố cửu tư một phen cố cửu tư đau đến đảo hốt khí lạnh ngươi này hung ác phụ nhân liễu ngọc như chừng hắn bên ngoài vương thiện tuyền thực mau phản ứng lại đây vội nói phu nhân hiểu lầm Con ta bất quá là tán thưởng thiếu phu nhân khí độ cao hoa, tâm sinh kết giao chi ý, hơn nữa lúc ấy thật không nghĩ tới là cố gia thiếu phu nhân, nếu là biết, con ta đánh chết cũng không dám treo cho ca. Hiện giờ con ta chân đã chặt đứt, còn thỉnh cố phu nhân phóng con ta một con đường sống đi. Nói, vương thiện tuyền tức khắc liền phải quỳ xuống, giang nhu vội làm quản gia đi nâng vương thiện tuyền vương thiện tuyền lại là khăng khăng phải quỳ, một mặt quỳ một mặt nói, ta biết việc này ở phu nhân trong lòng đã có định luận. Vô luận như thế nào đều nói không rõ, lao phu chỉ có thể dùng cả đời này mặt mũi cầu đại phu nhân một cái khoan thứ, vương tha con ta. Vương đại nhân ngươi làm gì vậy? Nay một quỷ làm giang nhu có chút luống cuống, vương thiện tuyển là tiết độ sứ, vô luận chuyện này rốt cuộc sự xuất phát từ cái gì? Nếu hắn hôm nay quỷ, truyền tới đông đô, đó chính là cố ra cư nhiên làm một cái tiết độ sứ ở nhi tử chân đều bị đánh gây dưới tình huống đều quỳ xuống xin tha, lấy thương nhân chi thân hành như thế việc, kia đánh chính là triều đình thể diện thiên gia thể diện vừa thấy này tình hình liễu ngọc như tức khắc luống cuống nàng vội đẩy cố cửu tư nhỏ giọng nói ngươi mau đi quỳ đi a cố cửu tư hơi hơi sửng sốt theo sau lập tức phản ứng lại đây liễu ngọc như ý tứ vương thiện tuyền làm được ra tới bọn họ muốn càng làm được ra tới hắn vội xuất mảnh thẳng tắp xông ra ngoài ở mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa gian đột nhiên vọt tới vương thiện tuyền trước mặt một phen kéo lại vương thiện tuyền lớn tiếng nói vương đại nhân ngươi phóng ta cố ra một con đường sống đi Nghe được lời này, mọi người đều ngây người, Liễu Ngọc Như nóng nảy, làm hắn đi quỷ yếu thế, hắn sao như vậy cường ngạnh diễn xuất. Nàng vội xuống xe ngựa, tới rồi đám người trung gian, ngăn lại Cố Cửu Tư nói, "Cửu Tư, đừng náo loạn, mau nhận sai đi." Nói, nàng hoang mang rối loạn vội vội hướng tới Vương Thiện Tuyển cùng Vương Vinh xin lỗi, "Vương đại nhân, xin lỗi, ta phu quân hắn tính tình xúc động, chỉ nhi tính tình, ngài ngàn vạn đừng trách móc." Nàng một mặt nói, một mặt đi vận Cố Cửu Tư, "Ngươi mau buông tay." Mọ xin lỗi a, Vương đại nhân nhưng mà cố cửu tư lại là không có buông tay, hắn lẳng lặng nhìn vương thiện tuyển, nghiêm túc nói, hôm nay ra tay đánh vương công tử, đây là ta khuyết điểm, ta nguyện ý xin lỗi, nhưng mà trước đó, ta lại hy vọng, vương công tử trước hướng ta thê tử xin lỗi. Cố đại công tử vương thiện tuyển môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ là khó thở bộ dáng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Cố cửu tư thực bình tĩnh, hắn bắt lấy vương thiện tuyển tay thực ổn, không có nửa phần lùi bước bên cạnh đều vây đẩy tới xem trận này cho khôi hài người cố cửu tư mở miệng nói hôm nay ta phu nhân đến tiểu lầu nói sinh ý vương công tử không biết vì sao trước mở miệng vũ nhục ta thê tử danh tiết ta thê tử tính tình mềm yếu chỉ nghĩ rời đi vương công tử lại không chịu buông tha nàng muốn nàng lưu lại tiếp khách nhà ta ra phó cùng với cùng ta thê tử trao đổi sinh ý bằng hữu cứu rút lúc này mới bảo vệ ta thê tử không chịu khuất nhục ngươi nói dối vương vinh ngồi ở cáng thượng phẫn nộ quát Ta bất quá là tán dương thiếu phu nhân vài câu, hỏi nàng là người phương nào, sao liền thành mở miệng vũ đủ. Ta có phải hay không nói dối, đem lúc ấy ở đây người lôi ra tới vẫn nhất vòng, không phải rõ ràng sao. Cố cửu tư quay đầu đi, nhìn vương vinh, bình tĩnh nói, đổi ta phu nhân đi ra ngoài ra phó, từ trước đến nay là ở ta bên người dùng quán, chúng ta các đại tụ hội thượng thường thường thấy, ngươi nói ngươi không biết đó là ta cố phủ thiếu phu nhân, cái này làm cho ta như thế nào tin tưởng. Liền tính ngươi không quen biết gia đình, không quen biết đây là ta cố phủ thiếu phu nhân, kia lưu tính chỉ là cái bình thường nữ tử, cũng không nên từ ngươi như vậy nhục nhã, chẳng lẽ ngươi là tiết độ sứ chi tử, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ thế gian này, có quyền thế liền phải xin lỗi, không phải cố phủ thiếu phu nhân, liền có thể đùa giỡn nhục nhã. Lời này nói ra, ở đây ba cánh châu đầu ghẹt hai, vương thiện tuyển cấp vương vinh đưa mắt ra hiệu, vương vinh phẫn nộ nói, hiện giờ nói cái gì còn không phải ngươi nói. Ngươi cứu cứu ở Đông Đô làm trò thượng thư, ngươi cố gia ở Dương Châu vốn chính là nhà giàu số một, ta phụ thân bất quá địa phương một cái quan viên, chẳng lẽ còn dám trêu chọc ngươi không thành? La, ta cứu cứu làm trò thượng thư không giả, nhưng quốc có quốc pháp, triều có triều cường, tôn ti có tự, ta cố gia bất quá thương nhân nhà, ta chẳng lẽ còn có thể vượt qua vương pháp, vượt qua triều đình đi? Vương đại nhân, ngài mãi tiết độ sứ, ngài dường cột nước nhà, ngài đương triều đại thần, ngài nếu hướng ta cố gia quỳ xuống. Đó chính là buộc ta cố ra thành kia nghìn người sở chỉ người. Ta hôm nay động thủ đánh vương công tử, việc này không giả, thân là bà cánh, ta lướt qua vương pháp hành tư hình, đây là ta không phải, cựu tư nguyện chịu hết thể xử trí. Nhưng ta cũng là ta thê tử trợ phu, nếu ta thê tử, nhà ta chịu nhục, ta còn chẳng quan tâm, này lại là cái gì trợ phu, cái gì nhi tử. Cựu tư Giang Nhu ngơ ngác nhìn cố cựu tư, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày chính mình nhi tử, có thể nói ra lời này tới nàng quán tới biết cố cửu tư bản tính thuần lương nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nhi tử thế nhưng có thể có như vậy đảm đương cố cửu tư buông ra vương thiện tuyển lui một bước hướng tới giang nhu cúi mình vái chào thân là con cái lại làm này sai sự làm mẫu thân lo lắng đây là nhi tử không phải đây là cửu tư một sai nói cố cửu tư quay đầu nhìn về phía vương thiện tuyển lại cúc một cung vương thành tiểu lớn từ phụ ta thương cập quý công tử lệnh vương đại nhân đau lòng khó nhịn đây là cửu tư nhị sai Cố đại công tử, Vương Thiện Tuyền muốn nói cái gì? Cố Cửu Tư lại không để ý tới, quay đầu hướng Đông Đô phương hướng. Thật sâu không lương, thân là đại vinh quan dân, lấy thương nhân chi thân, càng tôn ti chi lễ, động thủ bị thương vương công tử. Dù cho là vì hộ thê hộ gia, lại cũng không thể thoái thác tội của mình. Đây là Cửu Tư tam sai. Cố Cửu Tư không lương song, đứng dậy, hắn nhìn về phía Vương Thiện Tuyền, thần sắc bình tĩnh. Cửu Tư không hiểu trên đời này mọi việc loan loan đạo đạo, ta chỉ minh bạch, có sai muốn nhận có tội muốn phạt. Hôm nay cửu tư có sai, liền nhận này sai. Ta đánh gây vương đại công tử chân, liền lấy một chân tương thường, nhưng trước đó, xin hỏi vương công tử, ngươi sai, ngươi có nhận biết hay không? Vương Vinh có chút luôn cuống, hắn nhìn về phía vương thiện tuyển, vương thiện tuyển nhất thời cũng không biết nên như thế nào xử lý. Giang Nhu như vậy cùng hắn đánh thái cực, hắn còn có thể ứng đối, chính là đối mặt cố cửu tư như vậy sẽ rách mặt bất cứ giá nào người, hắn đến lập tức không biết làm thế nào mới tốt. Người mang mặt nạ quán, chợt thấy như vậy chân thật lăng đầu thanh, lại là không biết nên xử trí như thế nào. Không được đến vương thiện tuyển hồi phục, vương vinh chỉ có thể căng ra đầu nói, nếu là cùng một nữ tử nói nói mấy câu liền tính sai, kia cái này sai, ta cũng chỉ có thể nhận. Vừa mới dứt lời, cố cửu tư từ bên cạnh gia đình trong tay chịu vào đao, liền hướng tới chính mình chân tạp qua đi. Liễu Ngọc như theo bản năng muốn đi cản, nhưng mà trong đám người một cái tay khác càng mau, một phen chặn đứng cố cửu tư tay mọi người ngẩng đầu nhìn lại lại thấy là một cái cực kỳ anh tuấn thanh niên liếu ngọc như ngần người chậm rãi nói chu công tử cố đại công tử dám làm dám chịu phẩm hạnh cao khiết chu mỗ bội phục không thôi chu diệp đem cố cửu tư đao gỡ xuống tới cười nhìn về phía mọi người nhưng chu mộ cho rằng việc này vương công tử có sai trước đây cố đại công tử trí tình trí nghĩa vì hộ thê tử động thân mà ra tuy có tội nhưng cũng về tình cảm có thể tha thứ cố đại công tử còn muốn giúp đỡ ta áp giải hàng hóa nếu là chặt đứt chân ta bên này liền có chút khó làm nói chu diệp cười gỡ xuống trên eo roi ra quay đầu nhìn về phía vương thiện tuyền nói vương đại nhân tại hạ cho rằng không bằng đem gãy chân đổi làm hai mươi tiền cho ngài ra cái khí ngài xem hảo đi người là ai vương thiện tuyền nhíu mày hơi có chút bất mãn cái này đột nhiên toát ra tới thanh niên chu diệp cười cười cung kính hành lễ nói tại hạ ưu châu chu cao lãng nghĩa tử chu diệp gặp qua đại nhân một người nếu chỉ cần báo tên mà không cần báo danh hiệu tiêu tất nhiên thị phi cùng người thường nhân vật. Chu Cao Lãng tên ra tới, Giang Nu cùng Vương Thiện Tuyền đều ngẩn người, mà cố Cửu tư cùng Liếu Ngọc như lại là không rõ lắm đây là nhân vật nào, chỉ là biết này tất nhiên không phải cái gì tiểu nhân vật, vì thế trầm mặc không nói. Nhưng mà tiểu nhân này đó hài tử không biết, Giang Nu nội tâm lại là rõ ràng. Chu Cao Lãng mại U Châu trong quân một viên hạng tướng, năm đó cùng Phạm Hiên đều là U Châu trước thái thú phụ tá đắc lực, Phạm Hiên văn trước, Chu Cao Lãng hành quân, ở U Châu chinh chiến trăm Không có một bại, mãi một quốc gia sát phạt trì vũ khí sắc bén. Hiện giờ Phạm Hiên trở thành ưu châu tiết độ sứ, càng là đối này ủy lấy trọng dụng. Hai người huynh đệ tình thâm, có thể nói, ưu châu tiết độ sứ tuy là Phạm Hiên, lại là Phạm thứ ba người cộng đồng ngồi quản. Mà Chu Diệp lại là Chu Cao Lãng Nhi Tử. Vương Thiện Tuyền nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng mà hắn phản ứng cực nhanh, lập tức nói, lại là Chu Công Tử. Công Tử nói quá lời, con ta tuy bị thương nặng, nhưng cũng không có làm cố đại công tử cũng muốn chịu một phen tra tấn đạo lý thôi vương thiện tuyền xua xua tay lại là nói cứ như vậy thôi nói vương thiện tuyền cấp giang nhu hành lễ thở dài nói cố ra không chịu so đo khuyển tử việc vương mộ không thắng cảm kích nếu hiểu lầm giải trừ liền như vậy từ bỏ đi vương đại nhân nói quá lời giang nhu thở dài nói hai tử chi gian sự mong rằng không thương hai nhà hòa thuận mới hảo hai người hàn huyên một vài vương thiện tuyền liền mang theo vương vinh phải đi nhưng mà đang muốn rời đi liền nghe cố cửu tư nói đứng lại mọi người xem qua đi liếu ngọc như biết cố cửu tư tính tình lên đây nàng vội vàng đi lặng lẽ kéo hắn ống tay áo lại bị cố cửu tư trở tay nắm lấy tay hắn đem tay nàng bao vây ở trong tay nhìn chằm chằm vương vinh nói ngươi còn không có cấp ngọc như xin lỗi ngươi đừng quá quá mức vương vinh chịu không nổi cả giận nói cố cửu tư ngươi không cần ỷ thế hiếp người quá mức ta không ỷ thế hiếp người cố cửu tư từ chu diệp trong tay lấy ra roi đi đến vương vinh trước mặt Đột nhiên vung roi. Vương Vinh sợ tới mức rụt rụt, lại thấy roi bị cố Cửu tư trở tay ném đến phía sau, bang một chút, đó là ra chóc thịt bong thanh âm. Mọi người mở to mắt, đó là chu diệp cũng là ngây ngẩn cả người, cố Cửu tư nhìn chằm chằm Vương Vinh, lại là nói, ta nói, làm sai sự, liền phải xin lỗi. Vương công tử, có biết sai không? Vương Vinh bị doãn ốc, bên cạnh người liền coi chừng Cửu tư dương tay lại là một roi, hắn roi rơi vào quá tàn nhẫn, không mang theo nửa phần tình cảm. Huyết nhục từ hắn bạch đi lìa chảy ra, hắn nhìn chằm chằm Vương Vinh, lại một lần lặp lại, Vương Công Tử, có biết sai không? Vương Vinh không nói lời nào, cố cửu tư liền một roi một roi chịu đến trên người. Hắn sát mặt trắng bệnh, ngay cả đều có chút lung lay sắp đổ, mồ hôi lạnh đại viên đại viên rơi xuống. Vương Công Tử, có biết sai không? Vương Công Tử, có biết sai không? Vương Công Tử, đủ rồi. Giang Nhu lại nhìn không được, nàng trợt bộc phát ra thanh, nhào lên tiến đến, ngăn lại cố cửu tư tay hồng hốc mắt nói đủ rồi cửu tư đủ rồi à giang nhu nhìn trước mặt tựa hồ là trợt lớn lên cố cửu tư nàng rõ ràng biết cố cửu tư ý tứ đúng là bởi vì biết nàng mới đau lòng cố cửu tư ở vì liễu ngọc như thảo một cái công đạo hắn muốn vương vinh đem cái này tội nhận xuống dưới vương vinh nhận tội hắn ăn này hai mươi roi vô luận tương lai như thế nào nói cố ra cũng là thành thành bạch bạch đánh vương vinh hai mươi tiên còn vì cái gì đánh vương vinh vương vinh nhận cố cửu tư này một phen tâm tư giang nhu minh bạch nàng thân là mẫu thân che chở cố cửu tư đến nay chính là hy vọng cố cửu tư có thể vẫn luôn vô cùng cao hứng vô ưu vô lự đương cố cửu tư như vậy trưởng thành đương hắn như thế trong sáng xem minh bạch thế gian này dùng hắn phương thức máu tươi đầm địa đi đối kháng khi đau lòng lệnh giang nhu không thể ức chế nàng cảm thấy làm cha mẹ hổ thẹn nàng không có thể hộ hảo tự mình hài tử là nàng khuyết điểm nàng lôi kéo cố cửu tư tay khóc đến khàn cả giọng cửu tư đủ rồi Nương cố cửu tư quay đầu nhìn Giang Nhu, tái nhợt mặt cười rộ lên, tựa hồ không chút nào để ý nói, ta không sao, ta đều mau nhược quán, là cái nam tử hán, ngài đừng như vậy, người khác nhìn chê cười. Giang Nhu không nói gì, sở hữu lời nói đổ ở nước mắt, nàng chỉ là bắt lấy hắn, liều mạng lắc đầu. Nhưng mà cố cửu tư ý chí kiên quyết, hắn nâng lên một bàn tay ngăn lại nàng, theo sau đột nhiên lại mở roi, chịu ở trên người mình, chật dưng, rộng, 15 tiên, vương vinh, xin lỗi. 16 tiên, Vương Vinh, nói chuyện, 17 tiên, 18, nhị, 10. Cố cửu tư ra tiếng thời điểm, trong thanh âm đã cơ hồ đã không có sức lực, hắn lung lay sắp đổ, nhìn Vương Vinh, Vương Công Tử, ta 20 tiên, ta chịu xong rồi. Nói, hắn cười khổ lên, ngươi xin lỗi, còn không chịu cho ta cố ra sao. Vương Vinh không dám nói lời nào, hắn sợ hãi nhìn cố cửu tư. Cố cửu tư bối thượng máu tươi đầm địa, roi lây dính huyết nụ, hắn kéo roi, đi phía trước một bước. Vương Vinh rốt cuộc khống chế không được, hắn nhìn cố cửu tư bộ dáng, che đầu kêu to lên, ta xin lỗi. Ta sai rồi. Thiếu phu nhân thực xin lỗi. Ta sai rồi. Nghe được lời này, cố cửu tư dừng lại bước chân, hắn quay đầu, hướng tới Liễu Ngọc Như, giơ lên tươi cười. Hắn xin lỗi ngươi. Hắn câu này nói thật sự nhẹ, hắn tươi cười chân thành tha thiết lại thanh triệt, Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn, nàng nói không nên lời đó là cái gì cảm thụ. Sau lại Liễu Ngọc Như tuổi già, xem qua thế giới hỗn loạn quay đầu lại tới giống, nàng mới hiểu được nên như thế nào hình dung. Kia một khắc cố kiểu tư giống một đạo quang, tại đây đen nghìn nghịt trong thế giới, mọi người mang theo mặt nạ dương nanh múa vớt, chỉ có hắn một người, chân thật lại cố trước, sáng ngời lại chấp nhất đứng ở cái này thế gian, người xem hốc mắt đỏ lên. Nàng nhịn không được cười, chỉ là cười trong mắt cũng không biết vì cái gì, liền cảm thấy có chút mơ hồ. Ngốc tử, nàng mở miệng, như thế nào sẽ có, như vậy nhất định phải phân cái thị phi, thảo cái công chính. Nói một không hai, nói không cho nàng chịu nửa phần ủy khuất, liền lăng là muốn chết sống cho nàng thảo cái xin lỗi ngốc tử. Cố Cửu tư cười, hắn muốn nói cái gì, nhưng mà ở mở miệng thời điểm, hắn trước mắt một mảnh mơ hồ, liền thẳng tắp đi phía trước đảo đi. Liễu Ngọc Như gấp đến độ tiến lên, một tay đem hắn ôm vào trong ngực. Bên cạnh người đều luôn cuống, Giang Nhu vội nói, "Mau đem đại phu tìm tới." Chu Diệp cũng lập tức nói, "Hắn này thương không động đậy đến, bên cạnh có cái y lề quán, ta đi lấy cáng." Quanh thân binh hoang mã loạn. Cố Cửu Tư cả người thoát lực, liền ngã vào Liễu Ngọc Như trong lòng ngực, hắn nhỏ giọng mở miệng, "Ta lợi hại hay không?" Liễu Ngọc Như muốn khóc, rồi lại có chút buồn cười, lần này nàng không lại dùng quạt tròn gõ hắn, khàn khàn thanh âm nói, "Lợi hại, quá lợi hại." Cố Cửu Tư nghe, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Từ Chu Diệp giúp đỡ, Liễu Ngọc Như cùng Giang Nhu lăn lộn đem Cố Cửu Tư lộng trở về Cố phủ. Chu Diệp có rất nhiều xử lý miệng vết thương kinh nghiệm, chờ đại phu tiếp nhận ghi, hảo sinh khen một phen. Liền đem cố Cựu tư đưa vào đi băng bó. Cố lãng hoa lúc này cũng đuổi trở về, hắn vào trong phủ, nhìn đến cố Cựu tư, lại nghe hạ nhân đem tiền căn hậu quả vừa nói, cố lãng hoa cả giận nói, vương thiện tuyển khinh người quá đáng. Ta đây liền đi. Giang Nhu thấy Chu Diệp ở, vội vàng lôi kéo cố lãng hoa, nhỏ giọng nói, chúng ta nhập nói. Nói, liền kéo cố lãng hoa vào nội gian. liễu Ngọc Như cùng Chu Diệp cùng nhau ngồi ở ngoại đường, liễu Ngọc Như tâm tư hệ ở cố Cựu tư trên người có chút xứng sở chu diệp thấy tình cảnh này trần trơ một lát an ủi nói thiếu phu nhân không cần lo lắng đại công tử đang độ tuổi xuân thân thể cường kiện hảo hảo dưỡng ứng không quá đáng ngại liễu ngọc như nghe được chu diệp mở miệng vội vàng hoàn hồn nàng miễn cưỡng cười nói hôm nay cũng là làm chu công tử chế dễ ước nơi nào chu diệp thở dài vương ra khi người quá đáng ta là thấy chỉ là chu mô ở đông đô thấp cổ bé họng không thể vì đại công tử nói thêm cái gì công tử hiệp can nghĩa đảm Hôm nay chịu ra mặt nói này vài câu, cố ra đã là vô cùng cảm kích. Liễu Ngọc như vội vàng mở miệng, cảm kích nói, nếu là không có đại công tử, lần này nhà ta lang quân sợ là nhất định phải chặt đứt một chân mới là. Này 20 roi nhưng không thể so gãy chân nhẹ nhàng Chu Diệp buột miệng tốt ra, trên triều đình bị 20 quất chết văn thần cũng không phải không. Nói còn chưa dứt lời, Chu Diệp liền cảm thấy lời này có chút không ổn, theo sau tiếp tục nói, bất quá ta xem đại công tử võ nghệ cao cường, hẳn là không có việc gì tạ công tử cắt ngôn liễu ngọc như cười cười hôm nay chu công tử lần đầu tới cửa lại lại như vậy tình hình thật sự là ngượng ngùng ngày khác nhà ta làng quân tu trình hảo chắc chắn hảo hảo mở tiệc chiêu đái công tử lấy biểu lòng biết ơn này đó đều là việc nhỏ chu diệp xua xua tay đại công tử có thể khang phục mới là tốt nhất hiện giờ cũng là đêm dài chu mỗ liền không làm phiền nói chu diệp đứng dậy cùng liễu ngọc như hàn huyên một vài liền rời đi cố phủ liễu ngọc như tiến đi chu diệp trở về phòng cố cửu tư miệng vết thương đã xử lý tốt hắn ghé vào trên giường ngủ đến mơ hồ hắn trên trán tất cả đều là hãn liễu ngọc như từ bên cạnh ninh khăn nhẹ nhàng trà lau hắn cái chán cố cửu tư nhắm hai mắt mơ hồ nói hôm nay ta bối đau không nghĩ ngủ trên mặt đất chúng ta tễ một tễ được chưa hảo liễu ngọc như thanh âm thực nhẹ nàng xoa bức khăn lại bắt đầu cho hắn xoa tay cố cửu tư mở mắt ra một bàn tay lót ở cầm hạ Nam bò quay đầu nhìn nàng, ngươi như thế nào đột nhiên tính tình tốt như vậy, có phải hay không hôm nay bị ta mê hoặc, cảm giác ta đặc biệt xoái, đặc biệt mê người. Nghe được lời này, nhìn cố cửu tư hơi có chút đắc ý biểu tình, liếu ngọc như nhịn không được cười, nàng không dám loạn đẩy hắn, chỉ có thể nói, cố cửu tư, ngươi này há mồm liền thổi phồng chính mình bản lĩnh là cùng ai hoặc a, Ta cái này kêu thổi phồng sao. Cố cửu tư vẻ mặt chính trực, đây đều là đại lời nói thật, con người của ta chưa bao giờ nói láo liễu ngọc như bị hắn cho cười thấp thấp cười cố cửu tư ghé vào trên giường nhìn nàng cười thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn quay đầu nghe liễu ngọc như nói một móng vuốt khác cố cửu tư đem một cái tay khác vói qua bất mãn nói cái gì móng vuốt móng vuốt cái này teo tay liễu ngọc như cúi đầu tinh tế cho hắn xoa ngón tay cố cửu tư có chút mệt mỏi hắn bị thượng đôi mắt cảm giác liễu ngọc như như vậy cho hắn xoa tay thực thoải mái bên cạnh hạ nhân nhìn hai người liền lặng yên không một tiếng động đi xuống liễu ngọc như suy nghĩ một lát rốt cuộc vẫn là nói về sau đừng như vậy ân cố cửu tư mở mắt ra liễu ngọc như không dám ngẩng đầu nhìn nàng nhỏ giọng nói kỳ thật xin lỗi không xin lỗi những việc này nhi ta cũng không thèm để ý về sau phải học khéo đưa đẩy một ít đừng như vậy thẳng ngơ ngác hôm nay là ngươi đánh bậy đánh bạ thẳng thắn ngược lại làm vương thiện tuyển vô thố nhưng người sẽ không tổng như vậy vận khí tốt ngươi như vậy không chịu túi đầu nửa phần tính tình về sau muốn có hại cố tư không nói chuyện một lát sau sau hắn chậm rãi nói ta đã biết về sau ta không cho ngươi cùng nương chọc phiền thoái ta không phải vui vẻ sao cố cựu tư đột nhiên hỏi liễu ngọc như có chút kinh ngạc nàng ngẩng đầu nhìn cố cựu tư trong mắt mang theo chút mờ mịt cố cựu tư mặt rán ở trên tay nghiêng đầu xem nàng nhìn vương vinh bị dọa đến cho ngươi xin lỗi trong lòng có hay không một ít cao hứng liễu ngọc như không nói chuyện cố cựu tư nói tiếp trước kia trần tầm khi còn nhỏ cũng cùng ngươi này tính tình giống bị người khi dễ thí đều phóng không ra ta mang theo hắn đem khi dễ người của hắn một đám tấu hắn nghe được những người đó cho hắn xin lỗi cao hứng đến khóc nói cố cựu tư đem tay từ liễu ngọc như trong tay rút ra vô vô nàng vai nói ta biết ngươi trước kia quá đến uy khuất nhưng không có việc gì nếu thành ta người ta sẽ che chở ngươi liễu ngọc như nghe như vậy ấu chi nói lại không tự chủ được có chút muốn khóc cố cựu tư quay đầu xem nàng rất là đắc ý nói ta nói làm ngươi đừng lo lắng liền ngươi ngươi lại khóc cái gì nha cố cựu tư sợ tới mức chạy nhanh mở miệng ngươi người này như thế nào như vậy a nước mắt không cần tiền a nói khóc liền khóc được rồi được rồi nhìn liễu ngọc như nước mắt lệch cạch lệch cạch rớt cố cựu tư chạy nhanh nói ta về sau không như vậy lỗ mãng ta đổi cái biện pháp ta ngẫm lại biện pháp đừng khóc được không hôm nay làm phiên vương gia đây là một cọc hỉ sự này ngươi đừng như vậy ủ rũ ngươi nềm muốn, ta chết vương vinh một chân hơn nữa hôm nay ta đánh này hai mươi tiền vương gia nói như thế nào cũng chưa đạo lý chuyển tới đông đô cũng không có khả năng cho ta cứu thêm phiền toái hai mươi tiên đổi một chân chúng ta kiếm lời a liễu ngọc như nghe cố cửu tư nói dở khóc dở cười cố cửu tư duỗi tay quát một chút liễu ngọc như cảm mãn không thèm để ý nói đừng khóc tới cấp gia cười một cái liễu ngọc như nhịn không được cười cố cửu tư gật gật đầu này liền đúng rồi cao hứng điểm sao có ta ở đây ngươi có cái gì hủy khuất đâu Ngươi vẫn luôn như vậy khóc ga khóc, sẽ làm ta cảm thấy ta cái này đường trưởng phu thực thất bại. Ngươi tổng không thể làm ta học Chu U Vương cho ngươi điểm cái phong hỏa đại không phải? Lòng ta cao hứng. Liễu Ngọc Như nhỏ giọng mở miệng, có người đối với ta như vậy hảo, lòng ta cao hứng. Vậy ngươi còn có cái gì hảo khóc? Cố Cửu Tư có chút mở mịt. Liễu Ngọc Như hít hít cái mũi, thấp giọng nói, ta chính là đau lòng. Nghe được lời này, Cố Cửu Tư ngẩn người. Chân Tâm cùng Dương Văn Sương là nói không nên lời như vậy lời nói. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm thấy Liễu Ngọc Như cùng hắn những cái đó huynh đệ có như vậy một chút bất đồng, hắn có chút không biết làm sao, thấp đầu, hoàng luận nói, Nga, không có việc gì, ta trước kia thường đánh nhau, da dày thịt béo, không quan hệ. Ngươi đừng lo lắng, ta nghỉ ngơi hai ngày, chỉ cần ngươi phóng ta đi sòng bạc, ta lập tức là có thể đứng lên. ân hảo. Liễu Ngọc Như hút cái mũi gật đầu, cố kiểu tư có chút sợ hãi, ngươi. Ngươi đừng như vậy a Liễu Ngọc Như, ngươi bình thường một chút. Ngươi cũng đừng cảm thấy ta thật tốt, ngươi nếu muốn a, nếu không có ta, ngươi gả cho Diệp Thế An." Diệp gia hảo a Cố Cửu Tư nói, thở dài, "Diệp gia người làm con nhiều, tuy rằng không có gì đại quan, nhưng là không đứng thành hàng không kết đảng, thiên hạ lại như thế nào loạn, bọn họ đều có thể hảo hảo. Nhà của chúng ta a, thành cũng cứu cứu, bại cũng cứu cứu, ngươi gả lại đây, ta nếu lại không đối với ngươi tốt một chút, ngươi cuộc sống này cũng quá thảm." Nói, Cố Cửu Tư dừng lại thanh âm, hắn nghĩ nghĩ, do dự một lát dương mắt nhìn về phía liễu ngọc như có chút do dự nói liễu ngọc như ta nói nếu ta là nói nếu ha nếu về sau cô ra đi tới cái gì xét nhà diện tộc thời điểm ngươi ngàn vạn đừng ngớ ngẩn hắn nhìn nàng nghiêm túc nói tồn tại so cái gì đều quan trọng ta cho ngươi hưu thư ngươi nhưng ngàn vạn đừng cảm thấy là ta tưởng hưu ngươi bội ước đừng cảm thấy ta đối với ngươi không tốt ân liễu ngọc như nghe lời này sửng sốt cố cửu tư quay đầu nhìn về phía trước thanh âm bình tĩnh Ta người này tuy rằng là không có yên lòng một chút, nhưng ta không xấu. Ngươi vốn dĩ liền vô tội, ta là từ đấy lòng hy vọng, ngươi cả đời này có thể hảo hảo, cả đời bình bình ổn ổn, hảo hảo. Hai mươi chương hai mươi ba, canh một. Cố Cửu Tư lời nói làm Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng nhất thời thế nhưng không biết nên nói chút cái gì. Cùng cố gia người đãi lâu rồi, liền Minh Bạch cố gia người ta nói lời nói làm việc như ý nghĩ. Nếu là đặt ở trước kia, nghe cố Cửu Tư nói lưu nàng. Nàng ước chừng thật là cảm thấy người này tưởng bức tử hắn, nhưng mà hiện giờ nàng lại là rõ ràng chính xác có thể cảm giác đến, cố cửu tư là ở vì nàng tính toán, vì nàng hảo. Cố cửu tư có một đôi mắt, này đôi mắt có thể khám phá trên đời này bôi trên chân thật bên ngoài hư vọng, thẳng tóc nhìn đến nguồn gốc. Bởi vậy lời hắn nói, phần lớn cũng là lời nói thật, hắn hưu nàng, chỉ cần nàng có tiền, nàng chính mình khiêng được đồn đại với vẩn, kia nhật tử vẫn là giống nhau quá, thậm chí còn có cũng đủ tiền, cũng đủ quyền thế Nàng còn có thể quá đến càng tốt Hắn hiện giờ là ở tính toán Nếu có một ngày cố ra thật sự hoàn toàn đổ Như thế nào cho nàng như hoa một cái đường ra Kỳ thật lấy hiện tại tin tức tới nói Hắn nghĩ đến quá sớm Sợ là bị hôm nay sự dọa Nhưng mà có kia một giấc mộng Liễu Ngọc Như liền rõ ràng biết Ngày này có lẽ cũng sẽ trở thành sự thật Nếu trở thành sự thật Nàng có phải hay không thật sự sẽ tiếp được này Phân hữu thư Vẫn là sẽ lưu lại cùng cố ra sinh tử cộng phó Nàng không biết lúc ban đầu cái kia trong ngộng khóc tiếng la giang nhu màu tươi cố cửu tư đẩy người lưỡi dao sắc bén từng bước một chiều nàng đi tới sợ hãi hay còn ở nàng thực thích cố ra chính là nàng tự hỏi chính mình là cái phạm nhân nếu thật sự tới rồi ngày ấy nàng buông xuống đôi mắt nàng sợ chính mình là thật sự phải đi nhưng mà như vậy ý niệm làm nàng có chút phỉ nhổ chính mình cố cửu tư nhìn nàng không nói lời nào chạy nhanh nói ta nói bừa sẽ không có kia một ngày ta cha mẹ nhưng lợi hại ngươi đừng lo lắng Ta chính là bị dọa tới rồi cố cửu tư lộ ra phù hoa sợ hãi biểu tình, trong mắt lại có vài phần nghiêm túc, ta là thật chưa thấy qua ta nương như vậy nhường thời điểm, lòng ta sợ hãi đâu, ngươi đừng bị ta mang ngoài suy nghĩ vớ vẩn. Ta biết, Liễu Ngọc Như thở dài, ngươi ngủ đi. Nói, Liễu Ngọc Như cầm đi khăn, đứng lên, nàng đi chuẩn bị một chút, liền tắt đèn, đi vào cố cửu tư bên cạnh. Nàng nằm đến cố cửu tư bên cạnh, ở trong đêm tối kéo lên chăn, trận tròn mắt. Kỳ thật ngươi tưởng khả năng cũng là có vài phần đạo lý nàng đột nhiên mở miệng cố cửu tư có chút nghi hoặc ân một tiếng sau liền nghe liễu ngọc như nói chúng ta làm nhất hư tính toán nếu thật tớn ngươi nói lương vương có một ngày phản ngươi biểu tỷ là lương vương chất phi ngươi cứu cứu cùng lương vương quan hệ thâm hậu ngươi cảm thấy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì cố cửu tư không nói chuyện liễu ngọc như nghiêng đi thân nhìn cố cửu tư ở trong bóng tối ghé vào trên tay tựa hồ là nghiêm túc nghĩ ta không biết Cố Cửu Tư suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nói: Ta biết đến tin tức quá ít, ta sợ hiện tại ta tưởng sở hữu đều là sai. Nếu dựa theo ngươi biết đến, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì đâu? Ngươi như thế nào tổng hỏi ta? A Cố Cửu Tư thở dài, ngươi cũng biết, trước kia ta chính là uống rượu bài bạc đấu khúc khúc, nơi nào quản quá này đó? Chính là Liễu Ngọc Như nói thẳng, ta liền cảm thấy ngươi nghĩ đến đều đối. Cố Cửu Tư hơi hơi sửng sốt, hắn bị như vậy một khen, có chút ngượng ngùng, nhìn Liễu Ngọc Như mang theo chờ mong ánh mắt. Hắn rốt cuộc nói, hảo hảo hảo, ta đây tùy tiện nói nói, ta nói ngươi liền tùy tiện nghe, ngàn vạn đừng thật sự à. Ngươi nói ngươi nói. Kế tiếp đi, liền phải xem ta cứu cứu cùng hoàng tử có hay không thân thích quan hệ. Kỳ thật nếu ta là ta cứu cứu, ta hiện tại phải làm, nhất định là liều mạng lại đem trong nhà hài tử đưa một cái đến trong cung đi, cùng cái nào hoàng tử, hoặc là cái nào hoàng tử tỉ muội kết thân, chờ lương vương làm phản, liền sống chết mặc bây, xem đánh đến thế nào, ai thắng chẳng ai. Cho nên ngươi cứu cứu tính toán cho ngươi đi thượng công chúa." Liễu Ngọc Như bừng tỉnh đại ngộ. Cố Cửu Tư ngẩn ngơ, hắn theo bản năng nói, "Ta đây cứu cứu chẳng phải là biết Lương Vương muốn phản?" Lời này ra tới, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Liễu Ngọc Như nhìn Cố Cửu Tư khiếp sợ biểu tình, vội vàng giơ tay muốn vô vô hắn bối an ủi hắn, chỉ là sắp đến đầu lại nghĩ tới hắn bối thượng có thương tích, vì thế trên tay phương hướng đổi chuyển, liền đi trên đầu của hắn, vuốt đầu của hắn an ủi nói, "Không, có việc gì không, có việc gì?" ngươi đều bị mù tưởng, làm không được số. ngươi sờ cái gì đâu, trộm chó đâu? Cố Cửu Tư mắt trợn trắng, Liễu Ngọc Như cười tịch thu tay, cười tủng tìm nói, ngươi lông tóc nhu thuận, xúc cảm thực hảo a. Cố Cửu Tư nghe lời này, ngạnh ngạnh, lần đầu bị Liễu Ngọc Như ngăn chặn thanh. hắn đỏ mặt, xoay đầu đi, nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào như vậy không dội rẻ, nam nhân đầu có thể sờ loạn sao? Chính là ngươi là ta phu quân a. Liễu Ngọc Như nghiêm trang, Cố Cửu Tư lập tức nói kia cũng không thể tùy tiện sở sách liễu ngọc như phản kích nói thật nhỏ mọn cố cửu tư nghe liễu ngọc như nói phản ứng nửa ngày mới hoãn lại đây quay đầu lại nói ta nói ngươi hiện tại như thế nào nhanh mồm dẻo miệng nga liễu ngọc như bình tĩnh nói hiện tại bắt đầu hiểu biết ta còn kịp không còn kịp rồi cố cửu tư vẻ mặt bi thương nói như thế nào ta nếu là hưu ngươi ta sợ ngươi không phải nhanh mồm dẻo miệng mà là thiết giang đồng nha một ngụm một ngụm có thể cho ta sẽ nát cái loại này liễu ngọc như bị cố cửu tư đậu cười nàng trong ổ chăn cười khanh khách hai cái người thiếu niên liền như vậy câu được câu không nói chuyện có khi là chính sự nhi có khi liền vòng tới rồi một ít kỳ quái chuyện này thượng cố cửu tư nhân sinh kinh nghiệm so liễu ngọc như phong phú đến nhiều hắn nói nàng chưa từng nghe qua chưa thấy qua nói hắn đầu đường trọi gà song bạc đánh cuộc lớn nhỏ tiểu lâu yến giang hồ hào kiện liễu ngọc như có đôi khi nghe được ly kỳ chỗ trận to mắt không chịu tin tưởng bộ dáng có thể làm cố cửu tư cười lao lâu hai người câu được câu không nói đến ngây mơ mơ màng màng liền ngủ ngủ đến nửa đêm thời gian cố cửu tư mơ hồ trợn mắt nhìn thoang qua liền nhìn thấy liễu ngọc như nghiêng thân đầu dựa vào hắn trên vai giống chỉ miêu nhi dường như dựa gần hắn hắn cũng không biết như thế nào giơ tay loát hai thanh nàng tóc cảm thấy mỹ mãn ngủ